t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu văn danh thiên hạ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu văn danh thiên hạ trên quầy tiểu cô nương bị cái kia người kỳ quái đầu sợ hết hồn không khỏi vỗ ngực một cái chẳng t i ế u nhiên một chút lúc này mặt sau đi ra một cô gái áo đỏ cô gái hồng y khỏa thân đỏ đến mức trói mắt nhưng mặc ở trên người nàng nhưng là vừa đúng ngoại trừ bên hông treo một cái ngọc b ộ i ở ngoài không có nửa điểm trang sức tóc chăm chú phát buộc ở sau gáy kết thành một đơn giản b ú i tóc có vẻ cực kỳ già dạn một đôi thủy hông ông cặp mắt đào hoa hàm tình mạch mạch nhìn tiểu nhiên một nhóm nàng xem xem quầy hàng đầu người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 Sẽ có thiên nguyên cảnh khách khanh tỉnh cờ thiên tỉnh thầy phiên tỏa tốt. khanh phiên nguyên lý tuyết phong thân ù y tay ý ngồi xuống, đẻ ở o a n n g diệt h đầu người thể r ê n một ồ mềm mại nói, cùng t run ư ớ c c mấy h thế, hoang lên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tiểu niên h nhưng vô luận như thế nào nàng cũng nhìn không ra tiểu niên có nửa điểm đùa dỡn dáng vẻ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 là kim quang tông chỉ hạ một trăm linh tám trong phủ thánh quan g phủ phủ biết thanh lưu tuyển t á n g chính đang thiên hạ thương hội hỏi thăm chút tình báo lúc trước trải qua hắn hỏi thăm hắn biết huyền vũ tông có thể không chỉ là hai cái thiên nguyên cảnh võ giả có ít nhất bảy cái tuy rằng đều chỉ ở thiên nguyên một hai tầng khoảng trừng bồi hồi thế nhưng số lượng này nhưng là quá mức đáng sợ vì lẽ đó hắn muốn đem những người khác tin tức một không rơi đ ề u điều tra rõ ràng nhìn bọn họ có cái gì không cứng hãn thế nhưng điều tra kết quả lại lớn ra dự liệu của hắn bởi vì ngoại trừ tiểu nhiên ở ngoài mấy người kia quả thực như là từ tảng đá khe trong đụng tới giống như vậy căn bản không tra được bọn họ căn nguyên càng như vậy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 làm sao có khả năng có thiên nguyên cảnh có thể giết được hắn hẳn là vị kia thái thượng trưởng lao âm thầm ra tay ta cũng cảm thấy cái kia r e o vạ để hắn nhảy nhót lâu như vậy thái thượng trưởng lao sớm nên ra tay rồi người biết cái gì t h â n minh cảnh thần niệm xâm lấn nước khác lãnh địa đó là khả năng gây nên chiến l o ạ n đánh trận liền đánh trận năm năm này ám dạ tộc đều sắp làm bệ còn sợ hắn cái cầu nghe công nhân viên thanh lưu tuyển táng khoảng trừng cũng đoán được là ai hắn đi tới nhiệm vụ bên tường nhìn thấy trên cao nhất một cột hiện hiện ra một nhóm tin tức hoa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 trước đây tiếu niên h chỉ ở cấp thấp thiên nguyên cảnh trong vòng có chút danh tiếng nhưng bây giờ tên của hắn chân chính vang danh thiên hạ vạn thú môn bên trong phượng v ạ n thu thu được tin tức này không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ nói lúc trước đứa trẻ kia lại nhanh như vậy đi tới mức độ như vậy sao thật là không nổi à coi như nàng vẫn xem trọng tiếu niên h cũng không nghĩ tới tiếu niên h có thể đi tới mức độ như thế đại thiên ma bên trong tô mậu vũ ngơ ngác nhìn cái tin tức này nàng biết tỉ tỉ nàng là chết ở tiếu niên h trên tay của nhưng hờ ơ u trường hắc thủ nhưng là hoang diệt nhân vì lẽ đó hoang diệt nhân ở của nàng phải rét trong danh sách chỉ xếp hạng phụ thân hắn t ô tìm sau khi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 l ầ n này l à m trăm chín i mươi bảy vợ lách phải đạo n g cùng h n y quá phụ đen h báo thù chương năm ạ trăm chín mươi bảy vợ lách h phải đạo nhạy quá phụ đen báo thù nhìn thấy tin tức này thanh lưu tuyển táng chỉ cảm thấy toàn thân mình ra rẻ đều căng thẳng tóc gáy đều nổ tung t i ế t hầu có chút phát khô vui mừng chính mình không có manh động so với tiểu nhân bản thân có có thể khắc chế hoang diệt nhân võ đạo thần thông hoặc là kỳ lạ võ kỹ thanh lưu tuyển táng càng nghiêng về là thần minh người võ giả mượn tiểu nhân thân thể ra tay này hai loại khả năng hoặc là tiểu nhân bản thân thực lực rất mạnh mẽ quỷ dị hoặc là tiểu nhân phi thường đòi kim quan g tông hai vị thái thượng trưởng lao yêu thích bất luận cái kia một đều khó đối phó hắn vui mừng mình cẩn thận trong lòng tư thị phải làm sao thả thanh lưu tông khê chết bất kể là không thể nào nhưng nếu là trực tiếp ra tay nhưng sẽ có phiên phước biện pháp tốt nhất, chính là để cái kia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 chúng ta vẫn là trở về đi thôi đại tỷ cùng đại tỷ phu sợ là chưa chắc sẽ ra tay được gọi là thất tỷ chính là thanh lưu thủy nhu nàng biểu hiện trên mặt thất thờ nói rằng thanh lưu nam nhân trong nhà không dám treo sự ta không tìm đại tỷ ngũ tỷ ta có thể tìm ai lẽ nào phong nhi cùng phụ thân liền chết vô ích hà nguyệt n g môn khai phái trưởng giáo nhưng là cung quản g đệ tử bọn họ là không sợ kim quan tông Ngươi như xưng chính Thanh Tông con tên giờ gái, Lưu đi Cái thể Khê sợ, có thể bây giờ đi về. Cái kêu bị về. kêu là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 Có tông tông n g thanh lưu thủy nhu trong lòng thâm giận nhưng cũng không chút biến sắc khiến người ta mang theo thanh lưu tiểu nhu ở hàn nguyện môn ngắm cảnh sau đó trên mặt nàng bị sắc quét đi sạch sành xanh bị nhãn như tơ nhìn phương hàn sơn ôn nhu nói em dễ đại tỷ đi nơi nào a phương hàn sơn thay đổi lúc trước sắc mặt giận dữ trong mắt bắn ra dân quang đưa tay bắt được thanh lưu thủy nhu chân bóng cằm đều nói nếu muốn tiếu một thân hiếu ta đã sớm ngóng t r o n g ta cái kia cha vợ chết ngày ấy người tiểu yêu tinh này hai người lập tức liền tiến vào phòng chiến đến hàm nơi thanh lưu thủy nhu mỹ tướng nói tỷ anh rể cái kia võ huyền tông tông chủ tiểu nhiên ngươi có thể nghe qua phương hàn sơn nói nghe qua danh tiếng rất kiện ở trên trời nguyên một tầng thì liền có đánh rết thiên nguyên ba tầng chiến tích thanh lưu thủy n u nói nhưng là ta nghe được rất rõ ràng người kia từ nhỏ mười năm cũng không có đột phá luyện thể một tầng.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 đột nhiên hai bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn lấy nhãn lực của hắn lại không có phát hiện hai người này ra sao thì xuất hiện hắn cung kính thi lễ một cái tại h ạ n h ấ t p h o n g gặp hai vị tiền bối một người trong đó cười nói ngươi là chu tiên kiếm phái đệ tử sao chu tiên kiếm phái đệ tử nhưng là ít có như vậy thân pháp không đúng ngươi một thân đao ý tinh như vậy thân thiết chẳng lẽ là k h á c khanh nhất phong nói ta là võ huyền tông đệ tử người kia cau mày nói võ huyền tông nhất phong lơ lên nói nhà ta chỉ là một mới vừa thành lập tiểu tông phái tiền bối chưa từng nghe tới rất bình thường gia sư tiểu n i ê n là kim quang tông khắc khanh n g h e đ ư ợ c d a n h tự n à y m ộ t người khác sắc m ặ t t lập ứ chín k b i mươi tám i u n h thời h đại n mới bảo vệ tử h u đến chương năm trăm chín mươi không tám thời đại mới đến mị nguyễn kiếm phái danh từ này nhất phong từng từ tiểu nhiên nơi đó nghe qua mặc dù không rõ lắm chi tiết nhỏ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 con cọp mặc dù không có biểu hiện ra cái gì ác ý nhưng cái kia áp lực vô hình đã hầu như để ta ngại thở một người khác cảm giác càng so với hắn còn còn đáng sợ hơn hai người phương hướng phải đi chu tiên kiếm phái nhìn mỹ vô tình có chút không thôi ánh mắt một người khác nói thật là một mầm mông tốt thảo nào vô tình đều có chút không n ữ a mỹ vô tình cung kính nói sư phụ minh giám tiếu nhiên lúc trước giết ta trong phái đệ tử xấu chúng ta được tự h u y ễ n song n g u y ệ n cơ duyên cho dù có kim quang tông che chở hắn lần này cũng phải cấp hắn điểm màu sắc nhìn nguyên lai、like、này mặt khác một người chính là mỹ n u y n kiếm phái thái t h ư ợ n g trưởng lão mỹ vô tình sư phụ phụ nguy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 không biết hôm nay tìm đến vạn mố có gì thấy so sánh h u y ễ n vô niệm cười nói lúc trước vạn h u y n h ở ta mỹ h u y ễ n kiếm phái sơn muốn nói m ị ảnh hiện h u y ễ n thương sinh chỉ đến như thế tuy rằng thời gian trôi qua nhưng lời ấy vẫn như cũ rõ ràng bên h a i không biết hôm nay vạn h u y n h có hay không vẫn như cũ như thế là muốn m vạn kiếm sinh lãnh đ ạ m nói đây là năm gần đây tu vi đ ạ i gần muốn tìm về bãi không cần phải nói đến khách sáo như thế chỉ cần ngươi cứ ra tay ta vạn kiếm sinh tất nhiên là một chiêu kiếm đỡ lấy h u y ễ n vô niệm trong tay hiện ra tựa như ảo mộng hảo quang hội tụ thành một nhánh lanh lảnh trường kiếm nắm trong tay lắc đầu bật cười ta chiêu kiếm này sợ vạn linh lấy vạn kiếm sinh chấn định lần này sắc mặt cũng thay đổi trong đầu như là có vô số sấm nổ nổ tung ngươi ngươi dĩ nhiên lên cấp thần lực cảnh làm sao có khả năng h u y ễ n vô niệm ngón tay ở thần kiếm nhẹ nhàng gậy tại hạ với sáu năm trước c h à n g đại chiến kia hơi có đoạn được sau khi ở phía đông chiến loạn chém giết ba năm rất nhiều thu hoạch s a u về trong phái bế quan ba năm trung nhập thần lực lúc này một thanh â m vang lên chúc mừng h u y ễ n huynh bước vào thần lực cảnh tiểu đồ năm đó một phen lời nói đùa nhưng cũng cứ gọi n u y ễ n huynh nhớ ký trong lòng ta đây liền phạt hắn diện bích trăm năm hôm nay cho rằng kiếm vũ vì là n u y ễ n huynh hạ nói xong kiếm linh trên núi liền lao ra vạn anh ki điều này n i đại ha biểu một thời đại mới bắt đầu thần lực cảnh trở lên võ giả không phải lại là một mươi một đại tông phái độc quyền hết thể to nhỏ tông phái vì đó phân chấn bởi vì bọn họ thấy được mới độ khả thi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 những n à y mười một đại tông phái thần lực cảnh hoặc là thần minh cảnh v õ giả bọn họ nơi đó có thời gian này cùng nghĩa vụ đi bảo vệ người ngoài trong hàn nguyệt môn phương hàn sơn tuy có mỹ nhân ở chết cũng thì không cách nào ngủ thanh lưu thủy nhu tuy rằng cạn nói liền rừng thế nhưng lời k i ế p nhưng như hạt giống bình thường ở trong lòng hắn lệnh m ầ m trong hàn nguyệt môn có bốn cái thiên nguyên cảnh v õ giả vui mừng chính là bọn hắn ở sáu năm trước tràng đại chiến kia một người chưa chết hiện tại kim hà phái cùng thanh lưu ra cũng bắt đầu x a sút đúng là hắn hàn nguyệt môn thừa cơ lên thời gian bản thân của hắn là hàn nguyệt môn từ trước tới nay đệ nhất kỳ tài hắn ở luyện khí chín tầm sau khi một đường tăng vọt có điều hơn trăm năm thời gian hiện tại đã là thiên nguyên bốn tầng đỉnh cao mà thanh lưu tông khê con gái lớn tuy rằng chậm mấy chục năm nhưng là bước chân vào thiên nguyên cảnh hai người không tình cảm gì ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều vì lẽ đó thanh lưu thủy nhu mới tìm được cơ hội cùng hắn làm đến cùng một chỗ phương hàn sơn á n g thị tiểu nhiên kỳ nộ có thể đem như vậy một cái phế vật biến thành vượt qua tưởng tượng tiên tài cái t i a nếu như mình có thể được đến tiểu nhiên trên người kỳ nộ tất nhiên là có chỗ tốt từ lớn khi đó hàn nguyện môn trước đại trưởng lão hắn cũng là có thể tranh một chiến nếu có cái ý niệm này hắn liền cũng lại không để ép được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 lẽ nào nhỏ như vậy một cô bé cũng là thiên nguyên cảnh võ giả sao không đúng ta không muốn chính mình dọa chính mình nàng nhất định là tu hành một loại nào đó công pháp đặc thù vì lẽ đó xem ra chỉ là một cô bé cô bé này đương nhiên là t i ế u tinh tinh nhìn thấy phương hàn sơn không nói lời nào nàng liền bay đầu nói ngươi nói ta sơn cứ gọi là tinh tinh phong n em hai vẫn là tinh quang phong em hai chương năm t r h ư ơ chín thật lâu cấm trận châu chương năm t r h ư ơ chín thật lâu cấm trận châu phương hàn sơn hướng về t i ế u tinh tinh trước mặt ngọn núi nhìn lại không hề có một chút nào nhìn ra ngọn núi này cùng sao có quan hệ hắn lạnh nhạt nói hai cái cũng không tốt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 trường kiếm sau đó xoắn một cái liền muốn đem tay phải của hắn tắn nát hơi động lên tay đến tiếu tinh tinh có thể không hiểu cái gì gọi lưu thủ phương hàn sơn khẽ ồ lên một tiếng móng thê xoay một cái trong nháy mắt xé nát cái k i a c u ầ n bạo vô cùng kiếm khí năm ngón tay như đánh đàn bình thường xoay chuyển gậy tại tiếu tinh tinh trên thân kiếm phát sinh len k e n vang lên dọn dọn giã không rõ e m thai tiếu tinh tinh hổ khẩu tê dần càng bị đánh n ứ c đoạn kiếm suýt chút nữa tột tay thân hình trong nháy mắt vội vàng thối lui chuyển đổi không có nửa điểm n g n g trệ phương hàn sơn trong lòng hơi buồn mực hắn mực hắn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 ở t i á n h g tinh tinh lạnh lẽo, trong n h i ế p sợ một luồng càng sức mạnh to lớn điểm ở trên trường kiếm trường kiếm trong nháy mắt đổ nát vì là điểm điểm tinh tiết tiếng tinh, tinh bị chấn động đến mức bay ngược ra há mồm liền phun ra một mồm máu đến cái kêu máu trên không trung hóa thành mấy cái thật nhỏ huyết kiếm lần thứ hai đâm về phía tiếng tinh tinh đưa nàng đâm đối xuyên một đòn thương hai đòn trọng thương tiếng tinh nhìn như đã không có sức lực chống đỡ lại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 không có thật lâu cấm trận châu áp chế tiếu tinh tinh thi t r i ể n ra đại chu thiên tinh đấu đại trận đ ầ y trời sao trong nháy mắt xuất hiện nhị thập bát tú bóng mở hiện hiện chương sáu trăm khiếp sợ phương hàn sơn chương sáu trăm khiếp sợ phương hàn sơn những năm này tiếu tinh tinh chỉ là tinh niên g h tinh mâu tộc võ kỹ cùng trận pháp không giống tiếu niên phân tâm quá nhiều võ công còn không ngừng m à hướng về đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong bị thêm trận pháp trước đây không lâu đột phá thiên nguyên hai tầng cũng đem đại chu thiên tinh đấu đại trận đẩy đến tầng thứ hai truy bình tiếu niên tiến độ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 lưu quang trào bước ra mấy vệ sóng gợn lại tiếp tục khôi phục như thường hướng về tiếu tinh tinh trộm tới tiếu tinh tinh chỉ cảm thấy chính mình phản phất cả người đều bị xé ra đầu váng mắt hoa nàng thậm chí ngửi được mùi vị của tử vong lúc này nàng cái chán con mắt thứ ba q u ỷ dị loé lên một cái cái kia lưu quang trào một hồi như bị bị lạc thần trí giống như vậy ngây nốc sống ở đó bên trong Thinh mâu tộc linh khiếu thiên phú, hoặc thần. thậm chí ngay cả lưu quang t h à o ơi chân nguyên linh tính cũng bị mê hoặc không biết chính mình phải làm gì lúc này một đao một chiêu kiếm hạ xuống đem lưu quang c h à o xoắn đến nát tan sau đó một tôn cự phật từ trên trời giang xuống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 tiểu các các phong cũng không xoắn suýt đem quách tương giao cho hư dạ nguyện người thoáng qua liền hướng về phương hàn sơn bay đi tiểu phong bộ kinh vân khấu trọng từ tử lăng võ chiếu thạch chi hiên trương vô kỵ bọn họ đã thành vây kín tư thế đem phương hàn sơn vây nuốt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 thuận tiện để thanh lưu ra b ố i cái hoa phương hàn sơn cũng là hỷ văn nhạc kiến bộ kinh vân nhìn khí tức cực kỳ yếu ớt tiếu tinh tinh trong lòng sát ý xôi trào dù n g hắn đặc biệt không có phập phồng thanh â m nói như ta sư phụ ở rừng ngươi há có thể thương đến ta tiểu sư mỗi tiếng nói vừa rước bộ kinh vân bên người màu đen tử khí bày ra đem nơi này bao phủ tử khí như hắc vân giống như phun trào hóa thành một chỉ chỉ dữ t ậ n hung thú hướng về phương hàn sơn nhào tới hắn trời sinh lĩnh vực tử vong khí phối hợp vân thú lại trận cũng là kết phối có thể lấy cái chết khí ăn mòn đối thủ thần trí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 k h mặc dù nhanh nhưng thân hình hắn nhưng dỗi danh đình lưỡng t ư ơ n g giống như vậy không hiện ra gấp áo ngược lại lộ ra một điểm tiêu sái nhàn nhã cảm giác kiếm chỉ nhanh như tia chớp điểm ra phân biệt ở bộ kinh vân vân thập kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm trên đảo qua sau đó hóa ngón tay vì lá trưởng cùng bộ kinh vân chạm nhau một trường ầm ầm ầm nổ vang bên trong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 khải thiên thần dám đối mặt nhiều như vậy đáng sợ công kích phương hàn sơn nhưng như không có chuyện gì người giống như vậy tiến t ố i như thường công thủ có độ ra tay lại kẻ trộm lại tàn nhẫn như cũng không mấy người đều tu vi cao thâm hơn nữa có đ t quá bất diệt bên cạnh thân sợ là sớm có nhiều người mất đi sức chiến đấu từng tòa từng tòa t i ế u niên nhọc nhằn khổ sở mới xây xong ngọn núi thỉnh thoảng đổ nát điều khiển đại trận thạch thanh t u y ể n sắc mặt tái nhợt lấy thực lực của nàng tới nói thao túng đại trận này thực sự quá mức miễn cưỡng nếu như là tiểu niên thao túng đại trận này người này tuyệt đối không có cách nào nhẹ nhàng như vậy ư n g đối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 Tiếu chương sáu trăm linh hai trí tuệ đốm lửa va chạm chương sáu trăm linh hai trí tuệ đ ố n lửa va chạm này khai thiên thức tuy là tiếu niên mạnh nhất một thức nhưng vừa nay cái k i n một thức cũng không phải là lấy thiên kinh ngũ kích điều động còn chưa phải là tiếu niên mạnh nhất biểu hiện nhận tiếu niên khai thiên thức phương hàn sơn hóa thành một đạo lưu quang cũng không quay đầu lại nhanh chóng bỏ chạy nhận biết võ huyền sơn tiếu niên kinh khủng sắc ý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 đem tất cả mọi người c u ố n vào mình tinh trong sông trục xuất ra bên trong cơ thể của bọn họ dị t r ù n g chân nguyên làm dị t r ù n g chân nguyên bị trục xuất ra ngoài thân thể thì bọn họ ất quá bất diệt thân bắt đầu vận chuyển thương thế bắt đầu khép lại chỉ có quách tương là linh hồn trên tổn thương t i ế u nhiên không cách nào nhất thời đem chữa khỏi nhưng chỉ cần nhiều tu dưỡng mấy ngày hẳn là không có gì đáng ngại lúc này bảng ban ba người cũng chạy tới thư dạng nguyệt nhìn thấy bảng ban ba người có một loại tha hương nộ cố chi kinh hỉ coi như là nhìn thấy trước đây tên bị đại nhân dùng để dọa đứa nhỏ bảng ban cũng có một loại cảm giác thân thiết nàng tiến lên l ê n tiếp lãng đại thúc n g dao tỉ, tỉ còn có ma s lúc nói g chuyện ném mắt ác hành các trạng nơi nào còn có đệ nhất thiên hạ kiếm thủ phong độ tần mộng giao vớt hư dạng nguyệt tóc nguyệt nhi trổ mã xinh đẹp hơn hư dạng nguyệt hưng phần nói mộng giao tỷ tỷ mới là thật đẹp đẽ không biết cha ta cha ta có hay không tới hỏi ra câu nói sau cùng thì nàng không khỏi tâm can run có chút không dám hỏi tiếp mẹ như vậy ngạo kiều giờ lờ tần mộng giao nói quỷ vương với năm mươi năm trước vào nơi cực hàn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 hải kẻ trộm vương chi phá thiên từ từ lăng xem ra đây là lăng thiếu món nana lăng thiếu không mau nhanh hạ thủ sẽ không định lại bị nhiên ca dành trước hải kẻ trộm vương chi phá thiên từ từ lăng chữa thương xong xuôi mở hai mắt ra giận dữ nói khấu trọng nhắm lại chó của ngươi miệng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 chương sáu trăm linh ba kết minh chương sáu trăm linh ba kết minh mọi người này một t á n g ấ u thời gian liền qua thật nhanh một hồi liền đến buổi chiều ngày thứ hai mà nhất phong cũng quay về rồi nhìn thấy võ huyền sơn biến thành như vậy không khỏi hướng về mọi người đặt câu hỏi đem sự tình làm rõ sau hắn đối với tiểu nhiên nói ta ở trên đường gặp phải mỹ h u y ễ n kiếm phái trưởng giáo hắn nói sư phụ khai sơn muôn thì hắn sẽ phái người đến hạ tiểu nhiên m ò c ầ m của chính mình mỹ h u y ễ n kiếm phái nếu như không phải nhất phong nhắc tới danh tự này hắn cũng đã đem tông phái này đã quên dường như chính mình giết qua đệ tử của hắn a nhất phong biểu hiện trở nên hơi nghiêm nghị ta ở trên đường nghe có người nói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 hàn nguyên môn thanh lưu gia các người đem là chúng ta xưng ơ bá thiên hạ trạm thứ nhất à. thiếu nhiên trận tròn mắt xong cô nàng này không c h ữ a được ai có thể nói cho ta biết đây thật sự là trong lịch sử thì lại thiên nữ hoàng sao này cố bên trong hai khí tức để hắn nhớ tới nhất ý xưng ơ bá toàn quốc tương bắc cao trung đội bóng rổ à. sau một khắc tất cả mọi người đi tìm kiếm tự mình mọc núi bị đánh nát liền đổi một không đánh nát chậm dại sửa nhà ưu nguyệt nhìn bọn họ bóng lưng biến mất y ế u y ế u nói cái kia ta nên đến vậy đi mua thức ăn a trong hàn nguyên môn đang tra rác đến lấy chính mình một người, người thì không cách nào bắt thiếu n i ê n sau khi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 vì lẽ đó hắn không thể không tìm đến thanh lưu tuyển táng muốn cùng chi hợp tác không nghĩ tới thanh lưu tuyển táng lại làm con rùa đen rút đầu để hắn mở rộng tầm mắt bởi vì thanh lưu tuyển táng nghĩ đến t i ế u nhiên sau lưng có thần minh cảnh võ giả c á i bóng hắn có lá gan ở trong quyết đấu thất thủ giết chết t i ế u nhiên nhưng nhát gan mưu đồ t i ế u nhiên kỳ nộ g trời mới biết này kỳ nộ g có phải là thần minh cảnh võ giả đưa hắn nếu như bây giờ phương hàn sơn không có ở võ huyền tông từng ra tay hắn có thể sẽ thu tay lại bởi vì có thể làm cho thanh lưu tuyển táng lão này không dám xuất đầu tiểu n i ê n nhất định có chính mình không biết điểm đặc biệt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 hắn vốn tưởng rằng t i ế u nhiên sẽ do dự nhưng không nghĩ t i ế u nhiên không chút nghĩ ngợi t ố t việc này liền giao cho ngươi xin nhờ nói xong hắn hiện nói chuyện tào lao hai câu liền đi g i a cắt cầm nhìn thấy hắn đi xa không gọi cả giận nói người nọ là đầu hóc có bệnh à, lại như vậy liền đem sơn môn đại trận giao cho người ngoài chứ cắt dịch cười ha ha lúc nào ca ca ngươi ta thành của ngươi người ngoài ư ờ i n g tiểu n h a ngươi không biết là hồng loan tình động đi g i a cắt cầm tức giận nói loan ngươi cái đại đầu quỷ còn có không cho phép gọi ta tiểu nhà ta chỉ là không nghĩ ra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 đang khi nói chuyện tiếu tinh tinh xuất hiện ở bên cạnh hai người kiếm thiên hoa c ư ờ i nói đẹp đẽ những n à y ngọn núi là dùng lơ lửng giữa trời đại trợn thật là xa xỉ a tiếu tinh tinh điểm điểm đầu con mắt cười đến luân lên không tính a tiêu hao không lớn đáng tiếc cùng đại quang minh thành so sánh liền tiểu nhiều hơn nữa cũng không có thể bay đi đánh nhau cũng không lợi hại lạc tiểu ý kinh ngạc nói đây là ngươi làm ngươi trận pháp tu vi tăng lên rất nhiều mà tiếu tinh Tinh lắc đầu như là rút lãng cổ bình thường không phải đây là chư cắt dịch tên kia giúp ta làm núi này trên phần lớn trận pháp đều là hắn hỗ trợ khiến cho hắn rất lợi hạ Tiếm thiên hoa hai người hoa l i ế c này h a u tiểu t i nhiên cũng ó thể mời đ hướng bên này bay tới nhìn hai người nói hoan nghênh hoan nghênh cảm tạ hai môn hôm nay tới cổ động tiểu ý a đúng là đã lâu không gặp lạc tiểu ý phong còn nói quá bận rộn tu luyện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 phương hàn sơn chuyên tới để hạ tiếu minh khai tông lập phái niềm vui âm thanh cũng không lớn nhưng ở trong núi v a n g vọng thật lâu không thôi âm thanh thuần hậu ôn hòa cũng không có hùng hồ dọa người cảm giác mặt lệnh tổng giám đốc tình mê cây anh đào cây c ủ a tiếu niên h biểu hiện khẽ nhúc đích ở phương hàn sơn tấn công núi thời gian cuối cùng lộ ra mình chân thực võ công thân phận của hắn sau đó bị võ chiếu t r a được nhưng tiếu niên h cũng không có nhưng tìm hắn để gây sự bởi vì hàn n g u y ệ t môn nhưng là có thiên nguyên sáu tầng võ giả áp trận tiếu niên hiện tại nhưng là cũng không tiếp tục muốn cùng thiên nguyên sáu tầng bên trên võ giả chiến đấu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 có điều hàn nguyệt môn sẽ tìm tới cửa nhưng cũng không cho ý hắn ở ngoài không phải vậy hắn sẽ không cùng kim hà phái k ế t minh chỉ là chính chủ thanh lưu ra không có tới hắn có chút ngoài ý muốn hắn vốn tưởng rằng nếu như muốn tới hai nhà này sẽ là cùng đi nhưng không nghĩ hàn nguyệt môn sẽ cùng mỹ nguyễn kiếm phái làm ở cùng nhau tiếu nhiên lắp người một cái bay đến đám người chuyến này trước mặt cười nói vốn là chỉ là muốn xin mời mấy cái bằng hữu tiểu tụ một phen nhưng không nghĩ hàng xóm sẽ đến đây cổ động tại hạ t i ế u nhiên gặp mấy vị sau đó tiếu nhiên mang theo mấy người tới đón khách ngọn núi cho mọi người làm giới thiệu、u、nguyệt cũng đến giúp đỡ cho mấy người dân nước trà nguyễn phong hành mạng điều tư lý nâng trung trà lên uống một hớp sau đó nói trà ngon không nghĩ tới kiếm sư chất cùng lạc sư điện đã ở lần trước ta tông môn ra một kẻ phản bội chọn r ú t hai phái chúng ta quan hệ còn dựa cả vào tiếu huynh giúp chúng ta thanh lý môn hộ chúng ta vẫn cảm giác sâu sắc tiếu huynh c h i ân tình lần này ta đến đây một là hạ tiếu huynh khai tông lập phái niềm vui thứ hai đây b ê n ta huynh cha vợ lần trước nhưng chết ở tiếu huynh trên tay nhưng tiếu huynh cho ta phái có ân ta vốn làm ấn vì hai vị làm cái hòa sử lão có câu oan dàn ê n cởi không nên buộc nói xong hắn đem chén trà hướng về trên bản vừa để xuống âm thanh truyền lệ nhưng là không nghĩ tới tiếu một phen thao thao bất biệt hạ xuống thiếu n i ê n quả thực là được nhân tộc kẻ cầm đầu bởi vì sự tồn tại của hắn thế gian mới trở nên như vậy hữu ám tiếu nhiên không nghĩ tới nguyễn phong hành lại là cái miệng pháo cừng giả chỉ nghe đầu góc phồng đau nhức cả người vô lực rốt cuộc hắn cắt đứt nguyễn phong hành mọi người đều là vó giả không phải tới những này còn con nhiễu như vậy một đống lớn phí lời thú vị sao không cần tìm cớ gì có chuyện gì cứ ra tay ta tiếu niên tự nhiên dốc hết sức đỡ lấy chương sáu trăm linh sáu tiếu niên ngươi với nhân tộc có công lớn chương sáu trăm linh sáu tiếu niên ngươi với nhân tộc có công lớn lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh phải biết nguyễn phong hành t ạ kiếm sinh khuất vô bờ ba người là thiên nguyên năm tầng v õ giả mà phương hàn sơn là thiên nguyên bốn tầng bốn người đều từng là danh chấn nhất thời thiên tri t u tử tiếu niên một thiên nguyên hai tầng làm sao dám cứng như thế khí hoặc nói hung hăng lúc này lộ hàn thu đột nhiên mật cười trong mắt lõe ra một đạo hà man g nói rằng nói tiểu niên cấu kết dị tộc coi như là nơi này là kim quang tông địa bàn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 lần này h u y ễ n phong hành không chỉ cảm thấy đến trong miệng phát khổ chỉ cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu khổ này tiểu nhiên sẽ giết một hoang diễn nhân đã đáng giá hai người này chuyên môn đi một chuyến s a c nhưng này chỉ là bắt đầu những âm thanh này càng ngày càng nhiều nhưng là mười một đại tông phái lại đều có phái người đến vì là tiểu nhân trúc cà chua những n à y đến đạo hạ đích nhân trí ít đều là thiên nguyên bảy t ầ n g võ giả đứng ra h u y ễ n phong hành mấy người đã bị dọa đến khổ vỡ cả m ậ t rồi chỉ cảm thấy chính mình như con định thân mình rủa không thể động đậy được trong lòng chỉ có vừa đầu này tiểu n h i n đến cùng làm cái gì lại để này mười một đại tông phái như thế nể tình tiểu n h i n nhìn mấy người này cũng cảm thấy trước mắt nói rằng c huyền huyền ra sẽ sẽ ra vạn i thôi. nhất nàng nhớ tới đâu nữ nhân có lúc đối với những việc này trí nhớ rất tốt phương hàn sơn cả người đều đang phát r u n g chỉ cảm thấy v ấ t thước tới cực điểm đá tạ lần này ta chỉ có tới trước ngươi nơi đó trốn một đoạn thời gian đáng ghét này tiếu niên đến cùng đã làm gì không chỉ là bọn họ liền ngay cả tiếu niên chính mình cũng không biết mình đã làm gì lại có thể làm cho này mời một đại tông phái cùng đến vì chính mình t r ú c hàn tuyết nhìn dáng vẻ của hắn cười nói ngươi không nhớ rõ của ngươi thiên yêu chuyển sinh cái này hầu như từ trên dễ giải quyết rồi yêu tộc vấn đề còn có ở ngũ tộc đại chi ế n thì ngươi quên ra một nhất nguyên trọng thủy tinh khách để vẽ ở mỹ nhân bối nữ vương đồng ý xuất binh kiềm chế hải lam tộc những thứ này đều là đại công những kia bị tiếu niên mời tới tất cả mọi người thế mới biết tiếu niên nguyên lai từng làm những chuyện này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 công pháp đại phái đưa cho hắn người sao cốc thiên khí lắc đầu nói đương nhiên là treo ở kim quang tông c ô n g hiến hối đoái trên bảng giá cả không ít ngoại trừ mười một đại tông phái đệ tử những người khác muốn hối đoái giá cả càng cao hơn chỉ là những ngày gần đây những kêu hối đoái ớt quá bất diệt thân điểm c ô n g hiến liền đầy đủ của ngươi tông phái chi phí m ộ ư ơ i năm kim quang tông theo ngươi mò không ít chỗ tốt nhưng là võ trung vô tướng rất khó hàn tuyết cười nói đương nhiên khó có thể khiến người ta vượt cấp khiêu chiến công pháp làm sao có khả năng không khó này võ trung vô tướng đừng ra chữ cơ khai xuất một cái cùng hiện nay võ đạo hoàn toàn khác nhau con đường nó cần siêu cường tính toán、lực.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 n h ấ tiểu t ca h nhớ đ ộ ta rồi sao nhớ tới ta nói rồi chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt lần này ta còn dẫn theo tay tin nói xong ném ra ba người đầu chính là nguyễn phong hành tạ kiếm sinh phương hàn sơn sau đó trả lại u nguyệt ném một mỹ nhãn mội mội thân ái của ta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 ta là đang giúp ngươi ác ngươi không vui sao t i ế u nhiên không có phát hiện vụ cận có bất kỳ người khí tức tồn tại c a o mày nói và ngươi làm sao có khả năng giết được ba người bọn hắn u tuyền nó mặt ủy khuất nói a bị tiểu ca xem thường nhân ra ở trong lòng ngươi cứ như vậy vô dụng sao lời của nàng tiểu nhiên là một chữ cũng không tin nhưng ưu tù không ở là khẳng định bởi vì nếu như hắn ở u tuyền căn bản không dùng chơi như vậy hoa chiêu trực tiếp tới cướp là được thế nhưng u tuyền n mưu đồ bất quá chỉ là u n g u y ệ t nàng một người đến đây làm sao có khả năng giành được đến u nguyện vì lẽ đó tiểu nhiên kết luận nàng có đồng bọn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 mà thiếu niên tinh hoàng kiếm đồng thời bay ra khốn trụ thạch thanh t u y ể n mấy người đối phó tốc độ nhanh người chỉ có dựa vào tâm tướng bởi vì tâm tướng bình thường so với chủ thể nhanh rất nhiều theo thiếu niên đối với ưu t u y ể n tới nói bắt được u nguyệt cùng bắt được mấy cái này là giống nhau nếu như nàng bắt được thạch thanh t u y ể n phải thay đổi u nguyệt tiếu nhiên liền không có lựa chọn những người khác cũng sớm ra tay lấy nghĩ thầm bảo vệ mấy cái luyện khí cảnh thật thông minh nhưng ưu t u y ể n không biết khiến cho một cái gì thủ pháp liền trấn khai bộ kinh vân, vân thập kiếm đi tới cách nàng lạc tiểu ý bên người lạc tiểu ý căn bản không biết đạo xảy ra chuyện gì liền rơi xuống u tuyền trong tay nàng căn bản không có cơ hội xuất thủ. u tuyển thực sự quá nhanh trong nháy mắt khởi động liền đã đạt đến t i ế u nhiên tốc độ cực h ạ n chỉ là nếu như nàng có tốc độ như thế này tại sao lần trước không gặp dùng qua u tuyển ở lạc tiểu ý trên người người một cái sau đó ở trên mặt nàng liếm một hồi thật sạch sẽ khí tước có điều trên người không có tiểu ca mùi vị ngươi không phải của hắn lao bà a sau đó ánh mắt của nàng ở độc cô phượng trên người mấy người đã qua chà chà nói nguyên lai、like、các ngươi mới là tiểu ca cũng thật là một hoa tâm có nhiều như vậy xinh đẹp người vợ không trách không lọt mắt ta a nói xong nàng hai mắt phát lệnh sắc ý điên cùng tuần ra bằng không giết các ngươi nhìn tiểu ca có thể hay không thay lòng đội dạ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 Quách đuổi Khấu bầu đều các tức không theo khí thanh nhà, tương trọng trời người người người nói liền vang vọng, nói, lời, đi. đêm để ở nhà, mở ra âm mở ở ở sau ơ n môn đại chợ, cẩn thận có người đánh lén, chúng đại trợ, t có cùng đi xem xem. s a đó hắn đối với điên q u ầ n phi hành từ từ lăng nói từ lăng cô gái này đến cùng muốn làm cái gì nếu như nàng muốn lưu nguyện vừa liền có thể đưa ra trao đổi hơn nữa nghe nhiên ca nói cô gái này bị hắn bắt được quá một lần sao có thể có chuyện đó chỉ bằng tốc độ của nàng nhiên ca muốn bắt được nàng quả thực nằm mơ từ từ lăng cũng là cau mày nói hoặc là nàng giấu dếm thực lực hoặc là lần trước là lo lắng thân thể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 nhìn vừa đem chính mình đánh rơi nhân gian thanh lưu tuyến táng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng hết thẻ hết thẻ đều là từ mười ngày trước bắt đầu mười ngày trước thanh lưu thủy nhu từ hàn nguyệt môn trở về cùng thanh lưu tuyến táng một trận trường đàm sau khi thanh lưu tuyến táng liền bắt đầu triệu tập hết thẻ thanh lưu ra dòng dõi đích tôn trở về đến rồi hôm nay buổi chiều thời gian ngoại trừ gà tới hàn nguyệt môn đã là thiên nguyên cảnh võ giả thanh lưu thủy nhu đại tỷ thanh nước chảy lên i ở ngoài tất cả mọi người đã trở về thanh lưu tuyến táng đem hết thẻ không phải thanh lưu ra người tất cả đều đổi ra khỏi thanh lưu thành nói là có bên trong gia tộc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 như vậy đối với nàng có ích lợi gì khả năng duy nhất này triển khai huyết tế người cùng nàng có cử ván ưu tuyển chỉ vào đầy đất tử thi hướng về tiểu n h i ê n nết miệng n ở nụ cười tiểu ca đổi rất nhanh à, không nghĩ tới các ngươi nhân tộc đối với người khác tàn nhẫn đối với mình người càng ác hơn nhìn thấy tiểu n h i ê n thanh lưu thủy n u sự thù hận trong nháy mắt bạo phát nàng làm sao sẽ không nhớ rõ chính là cái này người giết con trai của chính mình nàng lúc trước cái kia bình tĩnh tự nhiên vẻ mặt đã biến mất không còn t ă m hơi sắc mặt nàng trở nên tái nhận lạnh giọng nói tiểu nhân tiểu nhân hơi xứng sở người biết ta thanh lưu thủy n u đầy mặt gân xanh bạo cổ Cắn răng nghiến lập ợ i n tức thanh lưu tuyển táng không biết nhìn thấy gì trong tay hoàng tuyển táng hồn đao liền hướng về tiểu nhiên chém ra ánh đao đỏ như máu giống như một cái nụ hoa trên không trung nở rộ hoá thành một đoái yêu dị máu đỏ bị ngạn hoa mỗi một đ o a i hoa b i ể n cũng như một cái thế lịch h u i ế t ảnh huyết ảnh phát sinh vô tận kêu gen không ngừng mà v n mẹo d â y r u ộ n chỉ là liếc mắt nhìn tiểu nhiên liền cảm thấy được tâm thần dúng chuyển không bị khống chế này đây ít nhất là luyện khí sáu tầng v õ giả chẳng lẽ lại muốn dùng thiên kinh ngũ kích tiểu nhiên trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi hắn đúng là không muốn dùng như vậy thường căn cơ công pháp thế nhưng không cần căn bản không chặn được hắn không có lựa chọn khác không muốn nhưng vào lúc này ú t u y ề n đột nhiên thiệm điểm giống như đưa tay xa xa tại nơi yêu dị trên đoá hoa nhấn một ngón tay phản phát xuân tàm phun tơ giống như vậy trong hư không đột nhiên sinh ra vô số dây nhỏ đem này đoá bị nạn hoa k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 chỉ là nàng tại sao muốn ra tay giúp ta lần trước tại sao lại muốn ẩ n giấu thực lực xem ra ta quả nhiên là sẽ không hiểu người điên ý nghĩ thanh lưu thủy n u lạnh dê một tiếng đừng tưởng rằng có cái này dị tộc c h e chở ngươi ta mượn ngươi không có cách nào một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng hướng về tiếu niên cách không chém tới trên thân kiếm một đoàn tinh mang n ổ tung hóa thành vạn đạo phô thiên cái địa anh kiếm chính là thanh lưu ra thanh lưu phân kiếm q u ă n g tiếu niên trong lòng ngơ ngác coi như người này lấy huyết tế phương pháp thành tiểu thiên nguyên cảnh nhưng làm sao có thể nhanh như vậy sử dụng thiên nguyên cảnh võ kỹ tinh hoàng kiếm đi tới tiếu niên trong tay kiếm khí chém ra Hóa tiến h h mảnh à n gọn sóng một lấp loáng đ ạ dương mênh ông, đúng là hắn phúc là vũ k i m pháp. h ư nhiên g để tiếu nhiên không nghĩ tới là thanh thủy nu kiếm khí không gì không xuyên thủng, dĩ nhiên đem kiếm khí nghĩ thanh thủy thủng, nhiên nu xuyên gì dĩ tới là lưu đem cả ủ a tan hắn phá thành dương từng đại m n nhiên h Tiếu cả kinh kiếm thế xoay một cái hóa chống đỡ thiên ba kiếm kiếm pháp này được xưng phong thái thế giới được xưng đệ nhất thủ thế nhưng vẫn như c ũ không chặn được này thanh lưu phân kế i m quang anh kiếm hung hăng chém tới t i ế u nhiên trên người của t i ế u nhiên lạnh r ê n một tiếng lấy bất không âm dương ấn hóa giải bất không âm dương ấn sắp nhập vào linh k h i thiên phú phòng ngự tuyệt đối sau uy lực quả thực tăng mạnh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 chương u n g tới, u nu thủy、Ngu、nói, n g ư i k h ô sáu t q a n bọn họ, bọn không họ, họ cho là sẽ không để t h thế ư ơ n g của n g ư ơ i đến ta, bởi vì ở t r o n g m ắ t bọn họ, ta là bị họ, thương ngươi. ta là chương 610, s á t ý t r ù n g tiêu c h ư ơ n g 610, s á t ý trùng tiêu nhìn khẩu trọng năm người hướng mình tấn công tới t i ế u niên tinh hoàng trên thân kiếm một đoá sen xanh tỏa ra chính là t i ế u niên thanh l i ê n phá khí quyết đồng dạng có chế tạo ảo giác mê hoặc lòng người khả năng hắn hy vọng mượn cơ hội đem năm người từ vô biên ảo ảnh bên trong lôi ra đến nhưng là căn bản một điểm dùng cũng không có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 cự phật một tay hướng về tiểu niên h đại xuống lại với trong bàn tay chế sinh một trường trung phật quốc phản phất một thế giới đón nhận tiểu niên h thanh l i ê n phá khí quyết bên trái khấu trọng trận pháp nhưng là một đao trận vô tận ánh đao di động với trận pháp hắn quát lên một tiếng lớn dám đả thương minh đ ệ ta chết đi phá thiên một đao hướng về tiểu niên h điên cùng chém tới trận pháp thiên biến vạn hóa quy hết về phá thiên một đao phản phất gia tốc thời gian sắp đến rồi cực trí nhuệ đến rồi cực trí cũng trong lúc đó bộ kinh vân sắc mặt nghiêm nghị tuy rằng nửa cái tự chưa nói nhưng trên mặt sát ý nhưng mang theo khiến người ta sợ hai sát ý vân thập kiếm từ phía bên phải công kích Đạo đạo t sau đó hắn tâm thân pháp triển khai tốc độ tiêu đến cực hạng kéo dài một điểm khoảng cách ba kiếm chém ra đỡ lấy ba người công kích lúc này t ử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm khí từ từ từ lăng trận pháp lớn trên trận l õ ạ i lên lại cho tới thẳng chém về phía nút ở phía sau một bên thanh lưu thủy nhu nhưng không nghĩ thanh lưu thủy nhu không n ú t ních nhưng có hai bóng người vọt đến trước mặt nàng nhưng chính là nhiếp phong cùng quét tương kiếm khí hung hăng chém ở trên người hai người h i ệ n nhiên kiếm khí linh tính ở chém vào bên trong cơ thể của bọn họ sau khi liền không có lại phá hoại tự động bị trục xuất bên ngoài cơ thể nhưng trên người hai người lại phát hiện ra một đạo thật dài vết đao nhiếp h o n g phun ra màu tươi vết thương thật nhanh k h é lại gắt gao nhìn tiểu n i ê n nói muốn giết sư phụ ta chứ phải muốn từ thi thể của ta trên bước qua thiếu n i ê n trong lòng phẫn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 Bách hút nhật tương k i ế mà giá đến từ từ nhất u r rồi n kinh vân cũng giá đến g giá đao, đối của bộ cổ phong ư ơ n trên, chỉ cần bọn họ vừa phát lực, liền lập tức sẽ tự giết lẫn nhau mà chết. Mà nhếp g giết phát tức tự chết. chỉ lực, họ h vừa lập p sẽ mà Mà nhất theo tuyết tẩm cuồng đao hướng về tiểu nhiên đi tới sắc ý trùng tiên h hai mắt trở nên tinh hồng một mảnh như ác quỷ ở trong mắt hắn trừ mình ra ở ngoài tiểu nhiên bộ kinh vân mấy người đã toàn bộ đều chết hết mà giết chết bọn họ chính là trước mắt này ác ma người bình thường tiểu nhiên cả người cũng đã bị mồ hôi l ư t đẫm trái tim đã nhảy đến sắp nổ tung nếu như hắn bị nhất phong giết chết như vậy những người khác nhất định ở hào ảnh bên trong tự giết lẫn nhau mà chết vì lẽ đó còn không bằng bị giết năm người này sau đó sẽ giết thanh lưu thủy nhu vì bọn họ báo t h ủ đây là tối lý tính cách làm nhưng l à n à y năm cái có thể nguyện ý vì hắn lấy mệnh tương đổi người tiếu nhiên như thế nào đồng ý tự tay giết bọn họ nhìn nhất phong cái kia tràn đầy sát ý mặt mũi tiếu nhiên không hạ thủ được nhưng là võ trung vô tướng vừa thôi diễn mấy mặt thứ lại cũng không tìm được biện pháp khả thi này thanh lưu thủy n u hào ảnh năng lực quá mạnh mẽ mạnh ngoại hạng khó mà tin nổi hắn không biết phải làm sao nhưng không nghĩ đang lúc này Từ từ t lăng â chương sáu trăm mười một nó chương sáu trăm mười một nó thanh lưu thủy nhu thân thể run lên nhìn từ từ lắm nói ngươi ngươi làm sao có khả năng từ ta trong huyễn tướng đi ra tuy rằng bởi vì phải khống chế thanh lưu tuyến táng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 tinh u i nhiên ê n nhất phòng, đột thoát khỏi mang ộ t tinh điểm m t h ẳ nổ g táng táng tiếng, không xương thường mang mang đến điểm điểm thanh tuyển thanh tuyển lớn như bình này tinh bên trên. Tinh n tâm, hét một tay trái trở tay hậu lưu lưu là Ấm Ấm Ấm. vào có tung diễn biến vô cùng v õ kỹ chính là tiểu niên khai t h i ê n thức đòn đánh này không có thương tổn đến thanh lưu tuyển táng nhưng làm rối loạn hắn đối địch tiết tấu mà u tuyển đã cùng vừa mới bắt đầu không giống nhau cái kia ngập trời huyết h ả i biến mất không còn t ă m hơi toàn thân tràn ngập một l u ồ n từ khí đầu của nàng môi của nàng đều đã biến thành màu đỏ tím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 Thiếu một cũng h thiếu chút, họ nhau, chết mình. nhiên nhiên thanh thủy hắn chưa từng có như thế hận quá một người. hắn muốn đem thanh lưu thủy nu chém thành mạnh. ú t một tự giết giết tốt Tiếu đột từ tử trong tay, từng một liền người, đến lưu nu quá muốn lưu nu muôn đem nắm đem của có c bọn bạn bay bên lẫn lăng người, ở chính là từ từ lăng bắt được thanh lưu thủy n u nàng còn có thể là một người sống thay đổi bất cứ người nào nàng đều đã sớm thành một bộ thi thể nhưng tiếu nhiên vừa muốn động thủ nhưng dừng lại hắn nhớ tới trước suy nghĩ ưu tuyền tại sao muốn dụ chính mình tới nơi này hắn ngay lúc đó suy đoán là u tuyền cùng thanh lưu ra một người trong đó có cựu hoán mà thanh lưu tuyển táng rõ ràng chịu thanh lưu thủy nhu điều khiển như vậy kẻ thù của nàng sẽ là thanh lưu thủy nhu hoặc là thanh lưu thủy nhu không phải là của nàng kẻ địch nhưng tuyệt đối cùng nàng có quan hệ u tuyển cái tia biến thái tu hành độ còn có sức chiến đấu cùng thanh lưu thủy nhu cái tia ra tượng tượng biến thái h ảo thuật hai người làm như có một chút liên hệ tiểu n h i ê n đối với u tuyển nói đem tiểu ý giao cho ta ta liền đem nữ nhân này giao cho ngươi u tuyển đỏ cả mặt cả người là hãn hiển nhiên nàng tuy rằng đánh rết thanh lưu tuyển táng tiêu hao cũng là to lớn màu tím môi đỏ cùng đầu không có khôi phục bình thường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 mắng người cũng phải như thế có đạo lý không trách như thế được người ta yêu thích thay đổi nàng nửa điểm không trần trờ đem lạc tiểu ý ném tiểu nhiên mà tiểu nhiên cũng đem thanh lưu thủy nhu vứt cho tiểu nhiên nhưng vào lúc này tiểu nhiên rót vào thanh lưu thủy nhu trong cơ thể chân nguyên bỗng n h i n bạo đưa nàng chém làm mày vỡ tiểu nhiên là cực hận nữ nhân này ra tay tất nhiên là không chút lưu t ì n h ưu t u y ể n làm như không nghĩ một hồi có biến hóa như thế nàng ngân g mặt thách to làm sao bây giờ ngươi giết nàng ta bạch m a hoạt khí chết ta rồi cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi sau khi nói xong u tuyền lại xoay người liền bay đi trong lòng nàng cái thanh âm kia lại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 âm thanh này là không cách nào khống chế u tuyển nó cũng không có năng lực đơn độc tồn tại càng không cách nào rời đi tốt chủ nó chỉ có thể uy hiếp u tuyển cho u tuyển ở tinh thần cùng trên song trọng g i ả n vặt nhưng bất luận đáng sợ g i ư ờ n g nào g i ả n vặt từ u tuyển đều không để ý chút nào thậm chí thích thú u tuyển là trọng yếu hạt giống nếu như có chuyện nó đem không thể từ cái k i a ám thiên nguyên nhật địa phương đi ra càng khả năng đem hạt giống bại lộ vậy thì thật tò khớp ổn nó điểm mấu chốt chính là u tuyển tuyệt không thể chết được cũng tuyệt không có thể bại lộ mình và hạt giống tồn tại một mực u cực thiện bắt bí đúng mực, nàng tuy r n g yêu hồ đồ nhưng đồ nhưng đại đ a số thời điểm vẫn là án ý của nó đang làm. tiểu nhân ó điểm mấu c rốt cục thợ phào nhẹ nhõm giải khai ưu tuyển đối với hắn phong ấn nhưng lạc tiểu ý căn bản không có tỉnh lại linh thức hoạt động kịch liệt đối ngoại giới kích thích nhưng không phản ứng chút nào đây là bị vây ở hạo ảnh chúng rồi chẳng lẽ là con tiện nhân kia ở trước khi chết dở trò tiểu nhân cũng cực thiện tấn công bằng tinh thần chế tạo hạo ảnh một loại lập tức đem phân ra một đạo linh thức tiềm nhập lạc tiểu ý trong óc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 Độc cô p h nàng cũng đánh một khẩu hơi lạnh lạc tiểu ý lại vào lúc này tìm kiếm thiên nguyên tam vấn cuối cùng vừa hỏi đáp án nếu như thành công nàng là có thể lên cấp thiên nguyên cảnh thất bại rất khả năng liền thay đổi ở người điên sao có thể có chuyện đó nàng mới lên cấp luyện khí chín tầng một hai năm a tiểu nhiên cảm thấy phát sinh vượt qua lẽ thường chuyện tình nhiều lắm sự có khắc thường tức là yêu thế giới này rõ ràng có một chút không đúng địa phương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 nhất phong rơi xuống t i ế u nhiên bên người nhớ tới vừa nãy trải qua sự tình tim đập cũng không khỏi lậu khiêu vỗ một cái cái t i ế h ảo ảnh quá mức đáng sợ quá mức chân thực từ quan sát kỹ một hồi t i ế u nhiên cùng lạc tiểu ý trạng thái phát hiện hai người cũng không có sự là đang tu luyện hắn cũng thở phào nhẹ nhõm k h ấ u trọng cũng rơi vào t i ế u nhiên bên người một vệ c h á n của chính mình nói rằng nguy hiểm thật thật sự nguy hiểm thật cô nương kia thực sự quá mức nham hiểm của nàng ảo ảnh cũng quá mức đáng sợ mấy người nghe vậy đều là âu sầu trong lòng đ ặ thù cái tiết ảo ảnh quá mức chân thực cũng, cũng không lâu lắm đột nhiên vương s a một điểm ánh sáng bay tới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 nhưng chỉ cần có thanh lưu c u ầ n đao cái này thiên nguyên bốn tầng võ giả ở triệu hồi bảng chi trùng kiến thanh lưu gia cũng, cũng không việc khó thêm nữa còn có một cái đang ở hàn nguyện môn thanh nước chạy lên i ở thanh lưu gia chỉ là thực lực tổn thất lớn còn vòng không được thanh lưu c u ầ n đao đối với tiểu nhiên giết chết thanh lưu tông khê việc không hề hỏi đến một là bởi vì tiểu nhiên một nhóm đối với thanh lưu gia cứu viện là trọng yếu hơn là hắn hiện tại thật là vô lực sẽ cùng võ huyền tông đối kháng mà hàn nguyện môn ở võ huyền sơn bị tiểu nhiên cho sợ choáng cũng không đáng để lo liền coi như bọn họ lại có tính toản ứng ì tiểu nhiên cùng kim hà phái kết minh cũng không sợ bọn、họ.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 chương sáu t r ư ờ i bốn thiên tử truyền kỳ ở lên cấp thiên nguyên ba tầng sau khi tiểu nhiên hiện thời điểm chín linh khiếu cùng linh m ạ n h t r í ít so với t r ư ớ c mạnh hai lần có thể chịu đựng trước hai lần chân nguyên xung kích mỗi cái khiếu h u y ệ t công năng cũng tăng cường hai lần đan đ i ể n chuyển hóa chân nguyên độ cùng tôn lượng đều mạnh hai lần thân thể cường độ cũng tăng cường hai lần nay t r í ít để sức chiến đấu của hắn so với thiên nguyên hai tầng thì tăng lên sáu bảy lần thảo nào thiên nguyên hai tầng cùng thiên nguyên ba tầng tranh lệch lớn như vậy giữa các võ giả nếu như thực lực cách biệt một phần hai cũng đã là áp đảo thì mạnh mẽ nếu như mạnh hơn sáu bảy tám lần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 tiểu nhiên xuất hiện ở một tiểu trên sườn núi nhìn xuống dưới là một thông thường nông gia t ạ về phía sau nhìn lại chân trời có một tòa ngọn núi to lớn sơn gian mây mù phiêu m i ệ n bị ánh nắng c h i ề u độ trên một tầng màu vàng t à dương treo ở lưng chừng núi trong lúc đó như một khối vàng óng ánh bành nướng tiểu nhiên dối cái đại là eo đây chính là thiên tử c h u y ể n kỳ thế giới sao thật là đẹp có người nói trung quốc cổ đại nhà ân văn hóa t u y ệ tự t cổ tít rất nhiều người không thừa nhận đoạn lịch sử này đem quy về chuyện thần thoại xưa ở thế giới này đi một vòng sau nếu như ta trở lại địa cầu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 đại thể đều bị người cường gian quá liền ngay cả là cao quý vương hậu cấp nhân vật phản diện á a kỷ cũng là một đường bị cường gian đi tiểu nhiên khẽ c a o mày hắn mặc dù quyết định c h ủ ý phải khiêm tốn thế nhưng giết mấy cái giặc cấp không cao lắm điều đi thân hình hắn l o e lên biến mất không còn t ă m hơi thoáng qua liền xuất hiện ở đám kia đạo phỉ bên người cũng không nói lời nào giơ tay một luồng ánh kiếm điểm ra đám kia đạo phỉ vo công tam lưu cũng không như làm sao đỡ tiểu nhiên á n h kiếm từng cái từng cái đầu bay vút lên trời nhưng quỷ d là cũng không có máu tươi tiêu ra đều bị kiếm nguyên ngăn lại Chương 615, Vạn và ác chi thành những cô gái kia đột nhiên nhìn thấy những k i a giặc cướp bị tiếu niên một chiêu đánh giết các nàng đều là thương lữ gia quyến vào nam gia bắc tự nhiên kiến thức rộng rãi biết gặp phải cao nhân cứu rút một người trong đó nữ tử kéo lên y phục của chính mình khóc sức m ư ớ t hướng về tiếu niên dập đầu đa t ạ đại nhân xuất thủ cứu rút nơi này nam nhân cùng cậu bé đều bị g i ế t sạch s a n h xanh chỉ có những nữ nhân này cùng nữ hải còn sống tha tiếu niên thấy qua vô số thảm trạng cũng là tâm trạng mềm lún nhẹ giọng nói đứng lên đi ta không thích người khác quỳ xuống trong lòng vui mừng người của thế giới này lại còn nói chính là tiếng phổ thông chính mình nghe hiểu được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 tại sao có người liền hiện nay đại vương là ai cũng không biết quả nhiên mình là đi tới thiên tử truyền kỳ một thế giới chỉ là thiếu nhiên bộ này tranh châm biếm chỉ sơ lược lật qua lật lại tuy rằng biết đại khái phiêu miểu thành nhưng tình huống cụ thể nhưng không biết vì lẽ đó lại hỏi cái kia p h i ê u miểu thành là tình huống thế nào cô gái kia chỉ vào vừa n ã y tiếu nhiên thấy tòa kia bao phủ ở mây mù trong lúc đó cực xinh đẹp ngọn núi nói đại nhân ngươi xem núi này e o bên trên chính là phiêu miểu thành vị trí nơi phiêu miểu thành lại tên vạn đất thành nơi này chu vi trăm dặm đều là thế lực của nó pha vi trong thành ngoại thành đạo tặc như mao bọn họ hung hã đắc độc r à hoạt tàn bạo gian dâm cướp giật không chuyện ác nào không làm bởi vì thương hướng bên i c ả n h đi tây vực chỉ có một cái đường hẹp có thể thông mà con đường này là phiếu miệu thành địa phương bằng vào chúng ta cũng chỉ có đi đường này trước đây chỉ cần trả tiền đổi được p h i ế u miệu thành phát ra lệ n h bài đạo tặc liền sẽ bỏ qua cướp bóc nhưng lần này nói đến chỗ thương tâm cô gái kia lại bắt đầu rơi lệ có câu nói là cứu người cứu được để đưa phật đưa đến tây t i ế u nhiên hiện tại mặc kệ đám nữ nhân này các nàng khả năng đi không ra mười dặm sẽ rơi vào đạo tặc trong tay t i ế u n h i n nói tất nhiên cái kia phiếu miệu thành phát ra lệ bài rồi lại không chấp hành như vậy ta mang bọn ngươi tìm bọn họ tắt phải bồi thường đi để cho bọn họ như thế xử lý đi những cô gái kia nghe được tiếu nhiên nói lập tức từng cái từng cái sợ đến lăn lộn thân run mồ hôi như mưa dưới trước tiên cô gái kia lập tức quỳ xuống cho tiếu nhiên dập đầu â n công không được à â n công cái kia phiếu m i ể u t h à n h thành chủ võ nghệ cao cường cực điểm thủ hạ chưa từng mời ư hợp c h i tướng hơn nữa là dùng thực hình đối với bại tướng dưới tay chưa bao giờ đánh giết lấy buộc sưởi chi hình nơi chi những người kia trước khi chết trơ mắt nhìn chính mình thịt bị phơi quen sau đó bị những kia quả đen mài đi h ế t đục đây chỉ là hắn một người trong đó thủ đoạn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 Mà đám m là người lại kêu ộ tiểu nhóm đạo phỉ, đạo t nhiên lắc đầu một cái, hát một hát chi thành, tiếng, vạn là không đi đến mười liền gặp phải hai lên dằm gặp có h chặn, đường chặn giết tình, vạn ác chi thành dành chuẩn nhiên không ặ n đường truyện vạn này đạt được giết ác c Tiếu tự sát. ra tay chỉ là ngón tay khẽ gậy trường sinh khí hóa thành một đạo châm hình chân nguyên chui vào cái kia hai nữ một nam trong cơ thể nội thương của bọn họ không phải mau được rồi quá nhanh tuy rằng vẫn nội lực không ăn thua nhưng chỉ cần không thương những tia đạo phỉ nơi đó đánh thắng được hòn ọ tam hạ lưỡng hạ liền bị rết đến hết sạch ba người nhìn thấy tiểu n h i n một nhóm biết là hắn ra tay giúp đỡ nam t ử kia không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 võ học của hắn tiên h phú mới là mạnh ngoại hạng người k h á c luyện cái mấy cái năm võ công hắn mấy ngày liền luyện sẽ trọng yếu nhất là đến cơ phát hiện tại nhiều nhất một hai tuổi đến hắn trở thành thiên tử thời gian cũng tối chỉ là ba bốn tuổi gấu con tất cả những thứ này tất cả đương nhiên không giống bình thường thiên tài nhìn nhiều lắm rồi thiên tài đến như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy a tiếu nhiên nhớ tới t ử thiên tử truyền kỳ thầm nghĩ thần ma h u n huyết quả nhiên so với tự nhiên diễn hóa ra n h â n tộc cường a hơn nữa này cơ phát vẫn là một trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt cơ phát gật đầu nói cha ta xác thực chính là tây bá hậu vị này chính là yến cử m u i vị này chính là tụ ý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 Hắn là làm trao đổi hạt nhân chẳng nửa đường chặn giết, vì lẽ đó là làm lẽ là trao giết, đổi đi, đó vì vì sợ phiếu â n h a đội n g ư miểu ngoài sáng vì làm mồi, một đội nhưng do cơ xương sư phụ hình, cơ thành nhìn i một m tử ưu g theo cùng cái khác thành chấn không có khác biệt vẻ ngoài hùng kỳ tu đắc vững như thành đồng b vét sắt nhân vị trí hơi cao t có có cơ phát mặc dù nhưng đã trưởng thành thành thân thể của con người nhưng trên bản chất như là một hai tuổi thắng lóc nhìn n áo nhiệt liền đang nháo thị đông xem tây xem nhưng không nghĩ đột nhiên có một lao bà bà đối với yến cựu n u ố n nói nơi này có tây vực tốt nhất nước hoa muốn nhìn một chút s a o ô long xuyên qua chỉ cưng chịu như một người nữ nhân ra vậy có không thích nước hoa lập tức gật đầu lao bà bà kêu cầm nước hoa ở hiến c ử u mội trước mắt l o á n một cái hiến c ử u mội một trận thiên chóng mặt h u y ễ n ám đạo không ổn nhưng ngay lúc đó mắt tối sầm lại liền té xuống đất lao bà bà kia phía sau lập tức thoát ra mấy cái đại hán áo đen mang tới người liền đi có vẻ xe nhẹ chạy đ ư n g quen cơ phát cùng tú ý vừa quay đầu không thấy c ử u m ộ i người do đến chạy mồ hôi lạnh khắp cả người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 Vừa nãy chưa ữ n n g g ờ i từng h huyền vũ, tinh có cựu chính là chủ quả nhiên đến rồi trước tiên một cao một thấp hai cái võ giả cái tiêu cao to như cái xấu cây gậy trúc ăn mặc thủy hoàng quần áo là một một hói đầu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 h a quái ngươi không muốn thương tổn được hắn nói xong phi thân một móng thẳng chụp vào tú ý áo lót nhưng cơ phát sao sẽ thấy tú ý bị người g i á p công phi thân mà lên một trưởng đánh ra trưởng lực ngưng tụ thành một phong như đánh về phía hanh quái đỉnh đầu hanh quái trở tay một trưởng đón h ậ n lại bị cơ phát một trưởng đánh bay bốn người chiến làm một đoàn mà này hành cấp hai quái thực lực thật sự là không nhắc lên được tiểu nhiên xuất thủ hứng thú hắn chỉ là nhìn trong sân chiến đấu muốn nhìn một chút thế giới này bình thường võ giả trình độ làm sao mặc dù đang hắn linh thức cùng t i ê n tâm ý thức bên l i ớ i cũng có thể đại trí nhìn ra hai người này ước trừng luyện khi bốn năm tầng tả hữ sức chiến、đấu.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 Đột nhiên bọn cơ phát cùng tú ý liếc mắt nhìn nhau trong lòng ngơ ngác tay bất động chân không n h ấ c lại liền đã khống chế hai người này thân thể thiếu tiền bối quả nhiên làm một không cách nào tưởng tượng cao thủ nói không chắc còn tình thông pháp thuật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 sơ lược vẫn là biết cơ phát là tu hành hồn thiên bảo giám nếu như là hồn thiên bảo giám cái k i a đã đáng giá vừa nhìn đây chính là nữ hoa chuyển xuống công pháp tuy rằng người của thế giới này cũng không phải nữ hoa tạo nhưng nàng như n g là thứ thiệt t h ầ n tiên trên đỉnh m i ệ u thành sơn trong tuyết cung một tóc thai bù s ù đại hán chính đang từ một đứa bé trên người kéo xuống một chân đến máu tươi phun mạnh đứa nhỏ trong nháy mắt đau đến hôn mê bất tỉnh đại hán từng nốn từng nốn nhai n n ăn đứa nhỏ chân nghe được tiểu niên h thanh âm hán khinh tùng nói lại còn không người nào dám tới ta phiếu miệu thành tìm việc thật là sống chắn bất quá ta đang lợi công không phân thân nổi giao cho bọn họ mấy cái giải quyết được rồi.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 nếu như ngươi n ắ m đấm lớn hơn so với ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi đồ đệ đòi lẽ phải huyền vũ tinh quân mặc dù hào huyền vũ nhưng đồ đệ bị giết cũng không làm được con rùa đen rút đầu tiểu nhiên thực lực làm sao không biết huyền vũ tinh quân không biết nhưng tiểu nhiên có thể dễ dàng giết chết hắn hai cái đồ đệ vừa nãy tay kia truyền âm chính mình tuyệt không làm được thực lực tuyệt đối không thể khinh t h ư ờ n g vì lẽ đó hắn một ra tay liền đem mình mai rùa huyền công tồi đến rồi cực hạ ở bên ngoài bên ngoài cơ thể ngưng ra một màu xanh nhạt như mai rùa vậy tình khí sau đó hắn một phi thân cả người liền như là một ngọn núi hướng về tiểu n i ê n hạ xuống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 t nguyên truyền về cảm giác, lầm bầm nói, Này mai vũ tinh c t quân nguyên u t ề ở phía miệng thành nhưng là một cái nhân vật hung ác trên tay giết người không tính toán ngoại trừ thành chủ cùng cái khác ba cái tinh quân xưa nay chưa gặp được thủ nhưng không nghĩ bị tiểu niên tiện tay bắn ra liền bị chết sạch cơ phát đời này gặp võ công cao nhất chính là hắn sư bám ộ t y ê u tử rộng rãi thành tiên phái trưởng m ô n nhân hắn v h ô n g tin một y ê u tử cũng không làm được như thế hời hợt đánh giết huyền vũ t i n h quân tú y ha to miệng tiếu nhiên người này so với hậu gia còn còn mạnh hơn nhiều t i ế n t ể u nội cũng đã gặp qua chủ vương yêu x o á i ma x o á i đại tế ti những này đại cao thủ người xuất thủ nhưng tiếu nhiên này hời hợt một đòn nhưng so với bọn họ khiến ra bất kỳ cái gì kinh thiên động địa chiêu số càng làm cho nàng kinh ngạc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 lập tức nhìn thấy một cái đứa nhỏ chân ở từ không trung rơi xuống mặt trên còn có cắn xé trôi qua dấu vết hắn lấy linh thức cùng t h i ề n tâm ý thức tìm được lúc trước phiếu miểu thành chủ chỗ ở bên trong gian phòng lúc trước hắn chỉ là hơi đảo qua một chút nhưng bây giờ lại phát hiện một đ i ể m i ể m nhất tức đứa nhỏ khí tức một đáng sợ ý nghĩ ở trong đầu hắn mẹ qua hắn nuôi với phiếu miểu thành chủ đạo ngươi ăn thịt người phiếu miểu thành chủ cười ha ha cũng không nửa điểm che lấp thịt người kỳ thực cũng không t ố t ăn người ăn ngon nhất địa phương là não ta chỗ này có một đạo món ăn nổi tiếng tên là mỹ nhân ngọc nhan chính là dùng bảy tám tuổi đứa nhỏ hiện trường tức mất xứng sọ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 ngươi tất nhiên lập quy củ thu người tiền tài cái kia còn có người đến bán dạo nói d ọ bán dạo vẫn có thể kiếm tiền ngươi thu tiền cùng thu thuế cũng gần như chính là trong thành t r ị an tiếu h một chút nhưng bây giờ ta mới phát hiện ngươi căn bản cũng không toán là một người t i ế u nhiên cuối cùng từ cái ghế của mình trên ngồi dậy sắc ý trong lòng bắt đầu trở nên lạnh lẽo lạnh đến mức ba cựu thiên gió lạnh hắn tiếp tục nói sau ngày hôm nay coi l ờ i này liền không còn có phiếu miệu thành phiếu miệu thành chủ cười to tóc cùng đấu đ ồ n g đều ở phía sau theo hắn tản mát khí thế của điền cùng đồng đưa hắn hiện ra dính tơ máu vạch xanh xanh hẳm rằng nói rằng có ngơi ý nghĩ như vậy người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 bọn họ không hiểu đây là cái gì nhìn như là chân khí ngưng ra kính khí nhưng luôn có như vậy một điểm không đúng sau đó tiếu niên h quay về thành chủ cùng mấy vị tinh quân nhẹ nhàng đưa tay phải ra ba vị tinh quân đều làm xong phòng ngự chuẩn bị tiếu niên h lúc trước một đòn rết chết huyền vũ tinh quân cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt nhưng tiếu niên h chỉ là ngón trỏ nhẹ nhàng mắc ngấp ngắt t h n Hải lạnh n g thương. t nói g n Thương Hải, Thần Kim đến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 sóng biển giữa dòng mãn các loại âm lưu những k i a trong dòng nước ngầm các loại n u kình cùng sóng biển cương manh x u n g l ư ợ n g hoàn mỹ dung hợp cương n u cùng tồn tại hơn nữa sóng biển bên trong còn diễn hóa ra một con to lớn cá voi há mồm phát sinh dung trời gào thét hướng về t i ế u nhiên t ắ p tới chính là hồn thiên bảo giám tầng thứ bảy điện thương hải lãng q u y ề n thế cùng n u ố t trôi thức cà chua tiểu nói vong ba đối mặt t i ế u nhiên thương long đã là toàn lực ra hết hai thức cùng phát thực là hắn cả đợi võ đạo đỉnh cao trí làm bởi vì hắn biết tiểu nhiên đáng sợ vừa ra tay chính là đem hết toàn lực cũng trong lúc đó bạch hổ tinh quân cũng là phóng lên trời chân khí nhìn cũng á i kia l Quyển Nhưng trong lúc đó bạch hổ tinh quân tay trái tay phải điệp ra hai đạo lệnh như băng chân khí hình thành xoắn úc nuôi khoan hướng về tiểu h niên chui vào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 ba người này thế tiến công chi hùng v i vượt xa mọi người tưởng tượng cơ phát đoàn người chỉ cảm thấy tâm đều bị nhõ lên đáng sợ như vậy công kích cơ phát tự nhận một người cũng không đón được t i ế u nhiên tiếp được đến sao những người vây xem kia nhìn thấy tam đại tinh quân ra tay thanh thế không khỏi tâm trạng ngơ ngác vui mừng mình ở trong thành chưa từng t r e o chọc bọn họ đồng thời đã ở trong lòng sử t i ế u nhiên tử hình đáng sợ như vậy công kích vẫn là ba cái làm sao có khả năng có người tiếp được đến nhưng ba người này công kích cùng phiếu miệu thành chủ công kích so ra quả thực giống như tiểu hài tử ngọn ý bất luận quy mô vẫn là ra tay thì uy thế đều còn lâu mới có thể so với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 nói xong hắn khí tức trên người hiện lũy thừa cấp nổ tung từng đạo từng đạo nồng nặc tinh lực tuân ra hóa thành một mảnh nửa dặm nhiều biển máu huyết hải phóng lên trời hóa thành một mảnh tre vân tế n h ậ t huyết vân huyết vân bốc lên g i ế t gạo phản phất có vô số yêu ma quỷ quái ở trong đó gạo thét chính là hồn thiên bảo giám tầng thứ chín huyết không thương cái kia huyết vân huyết hải bao trùm nửa dặm nhiều địa phương phiếu m i ể u thành không chịu nổi kình khí này áp b ư c bắt đầu từng tấc từng tấc tàn vỡ những kia người vây xem kêu cha gọi mẹ chạy trốn từ phía bọn họ cả đời cái kia gặp loại chiến trận này tiểu n h i n rốt cục g lúc trước đầu tiên nhìn nhìn thời điểm còn chỉ vì lấy thực lực của hắn dừng lại ở luyện khí trí tầng không trách ta c h â n khí của hắn thật là có quái l ạ phiếu m i ệ u thành chủ nhìn phía tiểu niên vẻ mặt giữ tận cực điểm cắn răng nghiến lợi t r ợ t q u á t lên có thể tiếp được ta đây chiều không thương vô hám ngươi liền thắng nói xong giữa bầu trời kêu huyết vân trên đất huyết hải bắt đầu nhanh chóng c u ấ n ngược ở trên tay hắn hội tụ thành một một trượng chu vi huyết cầu sau đó hướng về tiểu niên đánh tới chương sáu trăm hai mươi thiên tinh loại này có còn hay không ra tay bằng vào khí thế dư kình liền làm núi lở đất nước h i ê u số đây là phiếu miệng bên trong tất cả mọi người chưa từng gặp.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 không có nổ tung dư âm cái tia tự có thể hủy thiên d i ệ t địa huyết cầu cứ như vậy nghe tiếng mây nhạt tiêu tan trên không trung hết t h ả trong thành người bất luận đạo phỉ cũng được tôi tớ cũng được nhìn thấy này dường như thần tích một màn không khỏi ngã quỵ ở mặt đất hướng về ngưng lập bầu trời t i ế u nhiên dập đầu ngoại trừ thần minh bọn họ thực sự không nghĩ tới ai có thể có sức mạnh to lớn như vậy phiếu miểu thành chủ đã sợ đến có chút thần trí mơ hồ chính hắn có thể biết rõ cái tia một thức không thương vô hối sức mạnh toàn lực bạo phát đủ để đem lấy tòa này p h i ế miểu thành liền ngọn núi này đồng thời oanh thành mạnh vỡ nhưng t i ế u nhiên chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt lại liền đem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 hắn đang luyện hết u y khung thương thì vẫn có chút không cân nhắc rõ ràng vừa nãy một cách kia hắn thông suốt đem hết toàn lực đã vượt ra khỏi khiếu h u y ệ t cực hạn chịu đựng cứ thế hết t h ể khiếu h u y ệ t nổ tung mà chết t h à n h chủ chết rồi b ạ c h võ tinh quân thương long tinh quân cũng đã chết chỉ có chu tức tinh quân còn sống tiếu niên h giơ tay một n h á p liền đem chu tức thu tới trước người chu tước thấy tất cả mọi người chết rồi chỉ có chính mình sống sót cho rằng tiếu niên h có cái gì khác ý đồ trong lòng nàng nghĩ đến sự có như bây giờ cũng chỉ có lấy sát thị người chỉ cần là người sẽ có thư giãn thời điểm ta nhất định phải tìm tới cơ hội giết hắn vì là cha báo thủ nhưng không nghĩ tiếu niên nhàn nhạt nói với nàng.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 sau đó tiếu niên nhìn hắn mắt một phen bạch liền hôn mê bất tỉnh tiếu niên không khỏi vui mừng mình thật c ậ n những thần linh này gì đó quả nhiên không phải dễ cầm như vậy cũng không lâu lắm cơ phát liền tỉnh lại quay về tiếu niên mừng lớn nói tiếu tiền bối ta vừa gặp phải nữ hoa nương nương còn đưa cho ta mười mấy chữ chân ôn hơn nữa này hồn thiên bảo giám liền ghi lại ở thiên tinh này bên trong tiền bối cầm xem đi theo cơ phát này hồn thiên bảo giám l i ề h i lại i ê n t h à n t ố i cầm xem đi theo cơ phát này hồn thiên bảo giám là phiếu m i ể u thành chủ tự nhiên nhưng là xem như là x h i ế u niên đồ vật tiếu niên nghe nói như thế không khỏi nổi lên một không phải vậy vừa nãy liền muốn trực diện nữ hoa sẽ phát sinh cái gì cũng không ai biết hồn thiên bảo giám hắn làm lớn nhưng chắc chắn sẽ không từ thiên tinh bên trong được từ cơ phát trong miệng được như thế hơn nữa cơ phát có thể không cần thiên tinh tu thành hồn thiên bảo giám hắn có thể làm vì mình tham khảo Chương Chương ngạc chết có của còn còn có chuyện cùng không phải thần không phải thần nhiên kinh hoa, hoa thần không phải thiên chết rồi sao? Có người nói thân thể của nàng còn hóa thành thể người nguyên nguyên nói, nữ nữ nói nàng núi non sông Nàng làm sao còn có thể nói chuyện cùng tiếu đại rồi suối. đâu. đâu sao, sao là làm vì bồ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 sau đó tiếu nhiên liền từ cơ phát trong miệng chiếm được hồn thiên bảo giám cầu quyết cũng nhìn thấy việc tu luyện của hắn tình huống cà chua hồn thiên bảo giám tổng cộng chia làm mười tầng bạch vân yên hồng hà đ ã n g đất côn lôn bích băng tuyết tử tinh hà huyền hữu đột điện thương hải kim thần hy huyết không thương huyền vũ trụ công pháp này trước sau năm tầng h a i hai đối lập tám vị trí đầu tầng là với cái thế giới này diễn dịch cùng giải thích mà tầng thứ chín huyết không thương có thể mang thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành sinh mệnh tinh khí có thể nói là đối với sinh mạng làm sao tiên sinh diễn biến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 một đạo màu máu long quyển phóng lên trời đó là nguyên thủy thiên ma lấy thiên ma tư thực nuốt trừng trụ vương quân đội vết nhục tinh hoa nguyên thủy thiên ma đánh tan yêu soái ma soái ma quân một ưu tử liên thủ còn thuận lợi đánh giết ma soái bị thương nhẹ hắn lấy phương thức như thế cấp tốc hồi phục sức mạnh của chính mình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 t h ư ơ n g sáu trăm hai mươi hai thiên đạo tức nhân đạo chương p h sáu trăm hai mươi hai thiên đạo tức nhân đạo mấy ngàn năm trước trung nguyên đại địa bị hồng thủy nhân chìm sinh linh đồ thắn dân chúng lầm than lúc đó lớn nhất bộ tộc lãnh tụ cơ hiên viên dẫn dắt tế thi tế thiên bảy trăm bảy mươi chín ngày rốt cục cầu được mưa gió tiêu tan thải hà đời trời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 t i ế u nhiên phát hiện mình thiên kinh ngũ kích là thiên kinh địa chấn ảnh trong gương võ học liền tên chữ đều là như thế tương tự vì lẽ đó hắn quyết định xem trước một chút phân tích hai người dị đồng mà chủ vương đám người lại bị thiên kinh ngũ kích uy lực cho sợ ngây người chủ vương thầm nghĩ tiên tiên c ả n khôn công lại mạnh như vậy cái k i a cơ xương cơ phát đám người không phải cũng có thể sử dụng đáng sợ như vậy một đòn nhất định phải tìm cái thời gian đưa bọn họ toàn d i ệ t một ưu tử liền ở vào phong trong mắt long quyển c u ồ n g bạo xoay trọn đem chu vi trăm trượng bên trong người đều cho quyển đến rồi không t r u n g nhưng mà hắn từ trên trời giang xuống cái k i a c u ồ n g bạo long quyển khi hắn ngón tay tụ hợp đánh về phía đã điên c u ồ nguyên n g thủy thiên ma t i ế u nhiên thầm thở dài nói bọn họ lại không biết bay trên mặt đất triển khai võ công như thế thảo nào sẽ dẫn ra lớn như vậy thả biến còn không có gia chiêu kinh khí liền tản mát đến trình độ như thế này sức khống chế còn thiếu rất nhiều t i ế u nhiên ở phong thái thế giới học được thiên kinh ngũ kích mặc dù là thiên kinh địa chấn ảnh trong gương võ công nhưng hắn như có thể hoàn bị nắm giữ thu nạp thiên địa nguyên khí hơn nữa không hạn chế với thiên kinh thiên ngũ kích vốn là chiêu số bạo phát uy lực càng là phải mạnh hơn mấy lần đối mặt như vậy m a y chiêu coi như là cuồng ngạo như nguyên thủy thiên ma cũng là hoảng sợ hắn cùng tội chất khí người g à n nói liền để ta thử xem của người phẩm chất nói xong dĩ nhiên một tay một quyền đánh ra cùng một y ê u tử thiên kinh địa chấn đòn thứ nhất phong hề phá địa v a n h ở cùng nhau hai người từng người bị đánh lui trăm trượng nguyên thủy thiên ma càng bị v a n h ngã trên mặt đất trên đất đánh ra một trăm trượng s o n g hố to một ưu tử chiếm được t ư ợ n g phong cũng không tâm hỉ ma đ ầ kia trước tiên cùng một đám cao thủ đại chiến liên trảng lại tiếp tục bị đinh lên ngàn hồn tỏa tâm đinh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 r ơ nếu như g bóng i trong t a c h a t là n một đạo i ế một ưu tử nguyên thủy thiên ma còn có thể mạnh mẽ chống đỡ không có gì lo sợ nhưng bây giờ nhưng có một thực lực vẫn còn ở nguyên thủy thiên ma chi người trên ra tay cho dù có đại thiên ma tàn hồn cụ thể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 đại thiên ma tàn hồn ở nguyên thủy thiên ma trong đầu điên cuồng giận dữ hết chỉ là phạm nhân lại dám coi thường ta giết hắn nhất định phải giết hắn đối mặt chiêu kiếm này nguyên thủy thiên ma lại là chém ra hai đạo kim s ắ c đại thiên ma đao đao pháp tinh xào cực điểm lại đem t i ế u niên h hồng liên thiên nguyên c h ạ m chém nát mắt thấy t i ế u niên h tốc độ chi sao nhanh trốn là không trốn được nguyên thủy thiên ma nổi điên lên điên cuồng hấp thu ma khí nhảy lên một cái tay trái là kim s ắ c đại thiên ma đao tay phải ma khí hội tụ thành một đạo như môi khoan giống như điên cuồng xoay tròn kính khí lấy thiên ma c h u y hướng về tiểu niên đánh tới đối mặt tiểu niên hắn dĩ nhiên chủ động sự can đảm cũng là thật là khá thấy lấy mình phổ thông võ công không cách nào bắt nguyên thủy thiên ma tiếu nhiên lại là một chiêu kiếm chém đúng ra chân nguyên hội tụ thành một con cả người h ỏ a diễn ba chân kim ô chính là kim quan g tông siêu phẩm võ kỹ kim ô chạm kim ô chạm phát sinh một tiếng kêu to hai cánh dương ra d ư ờ n g như hai mảnh sắc bén lưới đao đem đại thiên ma đào cùng thiên ma truy chém thành hai nửa hai người k i n h khí cũng không có nổ t u n g mà ở trên bầu trời bốc cháy lên hóa thành bốn cái họa cầu thật lớn kim ô chạm sắc bén vô xong không có gì không đốt sau đó kim ô chạm liền cùng nguyên thủy thiên ma một quyền chỉ tay đục vào trong nháy mắt trao đổi mấy trăm chiều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 nay t r ì chương sáu trăm hai mươi lăm thiên yêu đồ thần pháp chương sáu trăm hai mươi lăm một cô lực lượng quỷ dị hướng về t i ế u nhiên kéo tới nhưng tiểu nhiên chính mình liền sở trường về tinh thần loại võ kỹ sức mạnh như vậy căn bản không đủ khiến hắn sản sinh nào ảnh hắn bay đến tòa thành kia bảo trước cái kia thành bảo làm như do thủy tinh núp thành xây dựa lương vào núi phóng ánh tráng lệ thế nhưng quanh thân nhưng là phản phất một vùng biện rộng vậy bắt cốt như vậy bắt đầu so sánh liền có vẻ cực kỳ quỷ dị thanh bảo cửa lớn mở ra đi ra một mập đại hòa thượng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 hắn lập tức sắc mặt liền thay đổi trên người của hắn kỉnh khí ngưng tụ thành một con chuông vàng đem chính mình bọc lại cái kia thiền trượng mang theo một cổ cùng bạo kỉnh lực hướng về tiếu nhiên đánh xuống tiếu nhiên chỉ là một cái con dao chém ở kim tu la thiền trượng bên trên kim tu la thiền trượng lập tức từng t ứ c từng t ứ c nát liệt đạo kia chuông vàng cũng bị chia ra làm hai kim tu la trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ thiên ma đao nghi lại là thiên ma truyền nhân nói xong mi tâm của hắn xuất hiện một đạo vết máu đao kỉnh vào náo tại chỗ bỏ mình cảm giác thiên yêu khí tức tiếu n h i n nhẹ nhàng nợ nụ cười một chiêu kiếm chém ra kiếm khí chém ở huyện bảo bên trên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 hơn nữa s ử suất rất nhiều thiên ma công hoặc là thiên yêu đồ thần pháp không có chiêu thức t h như bất chu phong sương á n phong thiên ma bất động thân loại hình chỉ ít thiên tử truyền kỳ một thế giới bất kể là yêu soái vẫn là trụ vương nguyên thủy thiên ma đều căn bản sẽ không những võ k ỹ này nhìn như vậy đến lúc trước bọn họ đã coi như là bị đánh đến thần hồn câu d i ệ t những này tàn hồn hoàn toàn không có cách nào cùng bọn họ ban đầu thực lực so với thiên yêu tinh linh rốt c ụ c gáp chế không nổi cơn giận của chính mình giận g ữ nói khí sát ta vậy chỉ là phạm nhân dĩ nhiên cũng dám xem thường ta chết đi cho ta tiếng nói vừa dứt tiểu nhiên lập tức phát hiện mình c h ô ở hoàn cảnh xảy ra biến hóa nghiêng trời thiên điệu đảo ngược không gian phán át thế giới trở nên hoang đường cực kỳ lại như hắn ngự linh quyết giống như vậy thắt loạn thời gian cùng không gian chính là thiên yêu đồ thần pháp thức thứ tám yêu loạn thiên địa nhưng thiên yêu này tinh linh có thể mê hoặc tiểu nhiên cảm thấy nhưng không mê hoặc được tiểu nhiên linh thức tiểu nhiên một cái thiên ma đào chém ra tăng trung thiên yêu tinh linh quả đống của này hỗn loạn thiên điệu lập tức hồi phục bình thường thiên yêu bị tiểu nhiên một quyền đánh bay trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ người này ý chí kiến định linh hồn mạnh mẽ ta yêu loạn thiên đ i ệ căn bản vô dụng thi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 t h i ê n yêu điên cuồng hét lên một tiếng trên tay ôm theo trăm nghìn vạn âm hồn những kia âm hồn ra sức kêu rên kêu thảm thiết hướng về tiểu nhiên đánh tới như thế tinh thần tu vi hơi yếu một chút người lập tức thì sẽ bị những n à y vạn quỷ kêu khóc vào não tinh thần thác loạn mà chết mà tiểu nhiên chỉ là một trường đánh ra trong tay chân nguyên t u â n ra hóa thành một tòa mây mù lượn quanh linh sơn vô số phật đà bồ t á t ở trên đài sen tụng hát không biết tên kinh văn những kia âm hồn bị cuốn vào trong đó từng cái một lại thoát khỏi thiên yêu bàn tay những kia giữ tận vạn vèo âm hồn trở nên tường hòa tung bay với bên trong đất trời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 nơi đây vô số âm hồn bị hắn toàn bộ nuốt vào trong cơ thể điều này làm cho hắn yêu khí liên tiếp thăng trước chỗ này tu la huyễn vực lập tức đổ nát trong đầm lầy phảng phất bị bỏ ra bom giống như vậy không ngừng mà nổ t u n g bắn lên đầy trời bừng lòng phảng phất chân chính thiên yêu lâm thế muốn hủy d i ệ t vùng thế giới này đối mặt đòn đánh này t i ế u nhiên sắc mặt của không hề như vừa n ã y nhẹ nhõm như vậy tinh hoàng kiếm đến đến tay hết thể chân nguyên trào khí một điểm một vệ tinh mang hướng về thiên yêu c h ạ m tới đúng là hắn khai thiên thức thiên yêu quát to một tiếng hai tay thành trào một dữ tợn ma đầu ở trong tay thành hình hướng về thiên ta tới hắn đã sử dụng tới thiên yêu đồ thần pháp thức thứ chín yêu cực d i ệ thế t nay điểm tinh mang thẳng chém tới yêu cực diệt thế bên trên trong nháy mắt nổ t u n g p h ả n phất vũ trụ sơ khai vụ nổ lớn bên trong vạn vật diễn biến tiểu nhiên được hồn thiên bảo giám sau khi ở thôi diễn tầng thứ mười huyền vũ trụ thức thứ nhất vụ nổ lớn thì cảm giác cùng mình khai thiên thức cực kỳ tương tự điều này làm cho hắn khai thiên thức tiến thêm một bước uy lực tăng mạnh chương 626, bi thương thiên đế c h u y ể n nhân chương 6 á u bi thương thiên đế truyền nhân khai thiên thức va và ở yêu cực dễ thế trong nháy mắt nổ tùng diễn hóa ra nghèo võ kỹ mỗi m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 nó chưa bao giờ là một ninh c h i ế t không làm chủ nó h é t lớn được đi thiên yêu đồ t h ầ n pháp ta cho ngươi chỉ cầu ngươi bỏ qua cho ta một lần tiểu nhiên hai mắt bình tĩnh không lay động hắn nhìn thiên yêu nói ta lúc trước ở phiếu miểu thành gặp phải đạo phỉ cấp đoạt đ ộ i bơn ta rất tức giận thế nhưng ta thấy ngươi chu diệt mười mấy vạn người hấp thu âm hồn loại kia phẫn nộ phản thật không có kịch liệt như vậy bởi vì đạo phỉ là cùng tộc bọn họ tàn sát đồng loại mà ngươi là yêu ngươi trời sinh liền muốn ăn thịt người hai người khái niệm là không đồng dạng như vậy chỉ ít ngươi ở đây đạo đức trên không có gì có thể nói ngươi trời sinh là muốn ăn thịt người thiên yêu nghe ngóng đại hỉ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 nó điên cuồng kêu lên tiểu nhân h è n hạ ngươi không giữ lời hứa giết ngươi ta nhất định phải giết n g ư ơ i à. tiểu nhân lắc đầu nói ta cũng không nói không giết n g ư ơ i là chính ngươi nao động quá to lớn mà thôi sắp tới sắp biến mất thời khắc thiên yêu điên cuồng nhận biết rốt cục ở một nơi nào đó cảm giác được một tu hành thiên yêu đồ thần pháp người người kia chính là yêu soái thiên yêu còn chưa có hoàn toàn tản đi tàn hồn phụ với yêu soái t h ầ n lần thứ hai tụ thành một gần như trong suốt yêu ớt tàn ảnh cái kia tàn ảnh n g ử a mặt lên trời bi k h i ế tiểu nhân tiểu nhân ta với ngươi không đội trời chúng nhất định phải giết người a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 Có lẽ màu vẻ tiểu ừ t h ê n linh mà rơi t u y n phi b các t nhân suốt c mới dị dị thú, một tĩnh tường t không song linh hoa phái hòa, lúc đạo song yên cùng cây cỏ, ư r c bực tu toàn t huyễn la là hoàn h cực. Tiếu nhiên mới vừa vừa bước vào tiên vực đột nhiên phía trước vân dũng động hóa thành mấy cái vân long hướng về tiểu nhân phải đến tiểu nhân khẽ mỉm cười liền đem này mấy con vân long định trên không trung cười nói đây chính là tiên vực đạo đại khách một giây nặng thanh n m v a n lên tiên vực trọng địa phàm nhân miễn tiến bảo bằng không giết chết không cần lùn nở tội tiểu nhân không khỏi lắc đầu vẫn đúng là coi mình là thần tiên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 ha ha cùng thiên đế sánh vai sao tiểu nhiên ánh mắt từ bốn người trên mặt đ ả o qua nhưng không khỏi bật cười tháp tháp thiên vương na cha nhị lan thần cự linh thần ta làm sao có loại nhìn cảm giác tiên vực có không ít võ học c ấ p thần bốn người này bất quá là học những n à y võ học c ấ p thần liền đem chính mình trang phục trong truyền thuyết thần linh dáng vẻ nhưng thực lực thật sự không được sợ còn không bằng phiếu miểu thành t ư ơ n g long bạch hổ hai đại tinh quân hắn lắc đầu nói không phải học võ học c ấ p thần chính là thần a tiểu nhiên chậm rãi hạ xuống điều động thanh niên phá khí quyết khí thế bốn người này đích thực khí cùng khí huyết lập tức bị tiểu n h i n chấn áp phạm phất chúng rồi định thân nguyền rủa bình thường căn bản không thể động đậy một chút nào t i ế u nhiên cứ như vậy ung dung từ bốn người này bên người đi qua bất luận bốn người này thế nào cùng tội công lực ở tiếu nhiên trước m ặ t động liên tục cũng không cách nào động từng viên một mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u như là thác nước chảy xuống hắn đến tột cùng là ai dĩ nhiên có thể có cường đại như vậy thực lực lẽ nào thật sự hữu thần ma lại tới nhân gian thực lực như vậy tuyệt đối không phải là nhân loại có khả năng có lẽ nào đây là rộng rãi thành tiên phái lạc thư hệ kỳ môn đ ộ giáp là một loại nào đó pháp thuật không thể có như vậy mạnh pháp thuật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 một người khác là một người phụ nữ trong cơ thể có một luồng tiếu niên hơi thở quen thuộc chính là hồn thiên bảo giám khí tức mà một cái khác nhưng là mao nao thiên lôi miệng tay của nắm thiết côn hầu tử tề thiên đại thánh tức coi cảm phả vào mặt tiếu niên dĩ kinh không cảm thấy kinh ngạc vô lực nhổ nước bọn hắn buông tay nói ta không có ác ý ta chỉ là được thiên đế nhờ và mà đến b è o lại có một đạo mảnh khảnh bóng người hạ xuống theo tiếu niên đây chỉ là một nữ h à i mà thôi nàng ăn mặc vàng n h ạ t q u ầ n dài hai bên trải hai cái kỳ k h á i búi tóc không giống nha hoàn búi tóc cao như vậy có vẻ rất bình dài đến đúng là cốt sắc thiên hương có điều tiếu đ ú nữ hải、like、thần sắc cảm đạo cái kết phụ thân ta hán hắn tại sao không tự mình trở về t i ế u nhiên thở ra một hơi xoa nhẹ dưới tóc mình sau đó nói hắn đã chết chết ở thiên kiếp bên dưới hình thần đều diện thiên nữ một hồi bi từ đó đến nước mắt như là giải rác vẽ ở không cầm được đi xuống t i ế u nhiên thật không thích vui mừng xem cảnh tượng như vậy trong lòng thầm thở giải nói hướng về người khác báo cho thân nhân tin qua đời thật không thì một cái dễ chịu chuyện tốt nhất không có lần sau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 Thiên yêu điều thần pháp đ ố với vào tướng. linh hồn, tinh thần lực hoặc nói linh lực một mặt lý giải có thể nói tinh i lực lực lý hồn, thần nhắm thẳng hoặc thể một mặt tế tỉ bụt có mị, đ này làm cho t i ế u nhiên càng mong đợi được đại thiên ma thiên ma công từ thiên ma công thi t r i ể n tình huống suy đoán thiên ma tứ thực có thể đem đối thủ tinh khí thần hoàn toàn nuốt thực hơn nữa cơ hội là hoàn toàn đ ồ n g hóa phối toàn bộ t i ế u nhiên mình nuốt thực bầu trời có thể làm cho hắn đối với sinh mạng lý giải lại trên một cấp độ mà hồn tiên bảo giám là do đem thế giới này tự nhiên hiện tượng t i ế t chia làm lực kiền dô từ nơi này chút tự nhiên hiện tượng đầy ngược thế giới bản chất cuối cùng tái hiện sinh mệnh diễn biến thế giới tiên sinh quá trình mà đến vó kỹ lại có thể cùng tiên yêu đồ thần pháp thiên ma công lẫn nhau bổ ích b ổ khuyết hồn thiên bảo giám ở linh hồn cùng sinh mệnh trên bản chất nhận thức còn có tiên thiên cản khôn công cùng trời kiếm thần công đối với tức gil nhận thức trên đồng dạng cho thiếu nhiên nhận thức thế giới này cực lớn hỗ trợ thiên đế nhận thức cùng nguyên khí t ô n g lý giải cực kỳ tương tự thiên đế cũng là cho rằng thiên địa vạn nguyên đều là do khí tạo thành chỉ là tức gil trạng thái cùng biểu hiện hình thức không giống sẽ hiện ra hoàn toàn khác nhau con mắt hơn nữa trình bày và phân tích càng thêm tinh vi chi tiết nhỏ nơi càng tinh tế hơn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 Mà huyền lý luận hắn biết đến ít hơn, luận đến lý biết ít chỉ là khoảng chứng bằng i ế t cái hai người này chỉ ít ở t h i ế u nhiên thế giới quan trên nhưng thế giới này đã không xung đột đỡ lấy hắn chỉ muốn tuyển chọn chính mình muốn cô động hư tướng phạm vi hình thái để cái này nhận thức thành thục sau tâm tướng cùng tinh thần cộng hưởng là có thể sản sinh hư tướng tâm tướng là võ giả trong lòng thế giới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 cũng lúc này đột nhiên có người góp cửa nhưng thiên nữ đến, đến rồi nàng bưng một chén tốt nhất tiên trả cung kính nói sư phụ xin mời dùng trả tiểu nhiên đối với nàng có truyền nghề tri ân cho nên nàng gọi tiểu nhiên sư phụ cũng không quá đáng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 i ể u dương dịch mạch pháp có thể tùy ý dung hợp kinh mạch là một hạng ghê gớm kỳ công chủ vương chính là dựa vào cái này kỳ công trốn khỏi thiên ma công p h ả n vệ ở chiến hậu hắn bị ẩn nút ở trong đám người điện đem cùng hạt đem cấp cứu trở về thật vất vả thoát vây đang nghĩ ngợi làm sao trả thù chủ vương nhưng không nghĩ tiểu nhiên đột nhiên giáng lâm hắn cũng đã gặp qua tiểu nhiên mấy chiêu bên trong đánh giết nguyên thủy thiên ma tình huống lòng bàn tay không khỏi lôi một tia mồ hôi lạnh người này tới làm cái gì chẳng lẽ là tới rết ta hắn lập tức mang cả đám thủ hạ chờ đi ra hướng về nhiên hành lễ nói. Xin ra mắt tiến bối tiến bối tại triều ca tư thế bạch hùng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 nhiều người hơn nữa cũng không cách nào để hắn có nửa điểm ăn lòng đáng sợ nhất vẫn là t i ế u niên h thật giống biết tất cả mọi chuyện như thế hắn làm sao sẽ biết tiên cầu ở nơi đó có nội g i á n sao t i ế u niên h cười nói ít năm như vậy ngươi từ nơi này t i ê n cầu lấy được chỗ tốt cũng không ít coi như là làm như người quản lý bảo quản phí được rồi nếu như ngươi không muốn vậy ta liền chính mình đi lấy nhìn thấy t i ế u niên h như thế hùng h ổ d o a người mà ma quân lại đẻ thấp làm tiểu h ngoại trừ lôi đem cùng hạt đem tại triều ca gặp t i ế u niên h thực lực những người khác sắc mặt đều khó xem cho rằng ma quân bị nhốt những năm này là gan nhỏ đi một thân bao phủ ở trong hắc bảo trùng trưởng lao bên người bay ra vô số độc trùng giận dữ nói ngươi là ở đâu tới người ngưng tuồng dám ở ta đại vương trước mặt hắn lời còn chưa nói xong bên cạnh hắn độc trùng toàn bộ nổ chết mà chết mà chính hắn cũng chỉ rác đột nhiên nằm ở một mảnh trùng trong biển vô tận sâu chui vào trong cơ thể hắn điên cuồng cắn n u ố t nội tạng của hắn hắn một đời chuyên dùng độc trùng am hiểu khiến sâu độc nhưng không n g h ĩ sẽ chịu khổ trùng vệ không khoa học chủ nghĩa duy vật bí mật hồ sơ tất cả mọi người thấy trùng trường lao chỉ mới nói được câu giống như cử chỉ điên rộ giống như vậy cả người run r ẩ y không ngừng mà khóc thét tiếng kêu sự khốc liệt khiến người ta không rét mà、run.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 sau đó hắn tiến vào ma cung đem tiên cầu lấy ra tiếu nhiên tiếp nhận tiên cầu liền bay đi ma quân lao đi mồ hôi lạnh trên trán hít sâu một hơi cho ta bị hơn trăm tên mỹ nữ tốt nhất kỳ chân ma hậu kinh ngạc nói đây là vì sao ma quân vô lực than thở người này thực lực cao thâm khó dò, lúc đó tại nơi triều ca nguyên thủy thiên ma cỡ nào uy phong thô bạo ngông cùng tự đại nhưng ở dưới tay hắn liền mười c h i ề u chưa từng đi qua tất nhiên liền tiên cầu đều tổn thất vậy không biết cùng hắn nhận một thiệu v ê n hắn không phải muốn kết hôn sao ta đi cho hắn chút hắn tức được tiên cầu đương nhiên biết tiên vực ở nơi đó chỉ là sợi t i ê n đế có hậu chiêu không dám bước vào một bước.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 có thể sáng chế môn công pháp này còn nhờ vào hoang diệt nhân thiên yêu chuyển sinh đại pháp cung cấp dòng suy nghĩ v õ công của hắn tuy rằng không cao nhưng với huyết thống trên nghiên cứu nhưng là ít có người cùng hơn nữa mấy ngày nay tiểu nhiên đối với huyện nhi huyết mạch quan sát nghiên cứu cùng với nhiều như vậy thần cấp công pháp làm tham khảo đặc biệt hồn thiên bảo giá nghiên cứu đối với hắn có rất đại bang bận điệu rốt cục để hắn đem công pháp này dòng suy nghĩ làm rõ là trọng yếu hơn là hắn có thái thiên vị thiên tâm ý thức được xưng sao biết được tất cả pháp chỉ cần có dòng suy nghĩ và số liệu thôi diễn phản thần hồi nguyên quyết là muốn không mất bao nhiều thời gian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 dù sao công pháp này là cô r a mới sáng tạo ra minh hôn yêu ái nhưng không nghĩ huyền nhi h ỉ tư tư nói ta tin tưởng hắn ta tin tưởng phu quân của ta là tối ghê với người còn ở ngoài cửa tiếu niên h nghe nói như thế không khỏi khẽ mỉm cười một như thế tin tưởng vợ của mình cũng không n g ồ n g chính mình hoa nhiều như vậy tinh lực thôi diễn này phản thần hồi nguyên quyết vạn sự đã chuẩn bị chỉ kém giờ lành tiếu niên h không phải lần đầu tiên làm tân lang quan đến cũng không có căng thẳng và vân vân cùng t i ê n đồng đại thánh những người này câu được câu không trò chuyện đột nhiên thần sắc hắn hơi động sau đó khẽ như mày nói rằng không thể nào lại là ngày hôm nay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 Liên vân vụ long lại, đại hiện tiên diện vân trận dừng vụ vực cửu ra diện bạo thật sự, cơ phát một nhóm mấy người tiến vào tiên mấy vào v ự cả tiếu phát biết cút ta, ta ta tính, nhiên lạnh lùng đối với những kê vây công cơ phát người, đều lạnh lùng những công không nhận biết đều cút cho ta, và hôm nay đền không cho hôm cho hay h là vây và kê cơ p áo, dễ i vậy các người, phải đẹp đẽ. Một cả người đỏ chót ở trần tóc trùng thiên lên người đàn ông trung niên giận dữ liền muốn nói chuyện nhưng cũng bị bên người một nhọn xấu nam thử kéo. Này nhọn xấu nam nhân y n ọ n nam n xấu h chính là yêu soái con trai yêu ca hắn run g i ọ n nói thân công báo đại nhân người này người này ta biết ban đầu ở triều ca chính là hắn giết nguyên thủy thiên ma đối với ngày đó triều ca cuộc chiến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 lần này vì trào thiên linh chi nhân c ơ p h á t chủ vương nhưng là bỏ ra v ừ lớn không chỉ thủ hạ cao thủ ra hết còn mệnh nam sở hậu ngạc sùng vũ ra tay phối hợp bởi vì nơi này là nam sở địa bàn mà ngạc sùng vũ lao bà huyền cơ vẫn cùng ma tôn tư thông ngạc sùng vũ vẫn muốn giết chết ma tôn liền lấy việc này làm lý do đầu để huyền cơ xin mời ma tôn xuất một chút tay muốn mượn đao giết người mà con trai của ngạc sùng vũ ngạc phá trời mặc dù là một tên rất rưỡi thế nhưng quyến rũ nữ nhân nhưng có một tay đem lôi điện môn môn chủ mê đến hồn đầu chuyển như hắn muốn ở trước mặt phụ thân lập công vì lẽ đó mời lôi điện môn môn chủ ra tay mu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 huyền nhi thấy có bạn của t i ế u nhiên đến đương nhiên cao h ứ n g cực điểm khiến người ta nhận tình chiêu đãi t i ế u nhiên đối với cơ phát nói đúng rồi ngươi không phải khẩu hàm thiên tinh mà sinh sao hạch c u n g bảo nhị ra một giọng đưa ngươi thiên tinh này cho ta ta cho ngươi thay đổi cái ảo thuật cơ phát s ữ n g sở nhưng t i ế u nhiên không chỉ đối với hắn â n cứu mạng còn có truyền nghệ tình nếu như không có hồn thiên bảo giám đối mặt trụ vương truy sát hắn đã sống treo vì lẽ đó hắn căn bản m u ố n c ũ n g mớn liền đem cùng mình cùng đi ra xanh thiên tinh lấy ra dưới con mắt mọi người tiểu nhiên thiên tinh đánh đến cái kia tiên cầu duy nhất chỗ hồng trên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 chương sáu trăm ba mươi mốt thuấn s á t thanh tràng cơ phát nghe được s ứ c sở tuy rằng hắn vẫn căm hận trụ vương ác độc có thể nói từ hắn sinh ra trụ vương liền ở ghim hắn hành xử âm mưu mẹ của hắn hắn tuyết cô cô đều là chết ở trụ vương thủ hạng nhưng muốn nói tạo phản giết thiết tử hắn vẫn xưa nay chưa từng nghĩ như vậy tiểu nhiên c ư ờ i vô vô cơ phát kiến nói ngươi từ từ suy nghĩ ta muốn bái đường trong lòng hắn không khỏi thâm than vốn là nói còn muốn lãnh hội d ư ớ i nhà ân thời đại thành hôn lễ tiết hắn có thể nhớ tới xem qua một tần đại kịch truyền hình người ở bên trong thành hôn lễ tiết cùng hậu thế hoàn toàn khác nhau nhưng là không nghĩ hắn kính tượng thế giới thực sự là vô lực nhổ nước bọn vừa cùng nguyện nhi bay xong đường đột nhiên bên ngoài vang lên kinh thiên động địa long âm tiểu nhiên sắc mặt bất biến cười nói xem ra có người quấy dối à may là chúng ta đã thành hôn huyền nhi tay cầm thiên đế thần kiếm cười nói có thể đưa vật này cho cô dâu người hắn hôn lễ làm sao sẽ thái bình đâu tiểu nhiên nói các ngươi đều ở đây ở lại ta đi một chút sẽ trở lại nói xong ăn mặc tân lang quan quần a n q u áo lập tức liền bay ra ngoài mọi người hai mặt nhìn nhau cơ phát nhìn một ư tử nói sư bá chúng ta liền ở chỗ này chờ sao một ư tử cười nói t i ế u tiền bối nhưng là giút chúng ta trả thai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 tiểu cái. Cái ấ nhiên mặt lạnh như sương tinh hoàng kiếm hóa thành một đạo hóng ánh tinh hà phóng lên trời sau đó chậm rãi về trong lòng bàn tay đã biến thành tinh hoàng kiếm hắn lạnh nhật nói xem tới vẫn là muốn dùng kiếm nói chuyện a hôm nay dám bước vào tiên vực một bước giết không tha tiểu nhiên cũng không phải là một sát ý chủng người nhưng ở hôn lễ của mình trên lại nhiều lần gây dối hắn cũng không khỏi không tức giận sau đó tiếu nhiên còn thấy được một cái n g o à i ý muốn người cái kia người đã là b ắ n gốc chỉ có hai tấn còn có mái tóc màu trắng ăn mặc vàng óng ánh áo giáp nhưng đưa tay đầu lộ hết ở bên ngoài vì là da cường t r ắ n g vô cùng b ắ p thịt ngoài ra còn phê một cái áo t r o à n g người này chính là ma quân tiếu nhiên khen nhữ mày không nghĩ tới ngươi lại sẽ cùng trụ vương làm được đồng thời ta nghĩ đến ngươi là hắn cựu nhân không đội trời chung ma quân cắn răng nghiến lợi nói ngươi đoạt ta tiên cầu ngày liền nên nghĩ đến có hôm nay hắn m u ố n là đến vì là tiếu n h ê n trúc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 sau đó nói cơ phát là khách nhân của ta ta làm sao có khả năng đem hắn giao cho các ngươi hắn lời còn chưa nói xong một bên một l ư n g q u ỏ n g thấp bé hình dung hèn m ọ n hai mắt đỏ chót hầu như không nhìn thấy t r ò n g trắng mắt ông láo giận d ữ nói dù cho võ công của ngươi cao tuyệt nhưng chúng ta những người này không có chỗ nào mà không phải là đương đại chi cao thủ tuyệt đỉnh ngươi lại còn dám lớn lối như vậy đừng tưởng rằng biết bay ghê bớm hắn là đại tế ti sư phụ đệ hồn tế ti bởi vì đại tế ti được trụ vương sùng tín hắn vẫn ghen ghét đại tế ti thấy đại tế ti đối với một tên tiểu bối lại như thế ti k i ê m mà cơ phát ngay ở tiên vực bên trong hắn cuối cùng không nhị được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 trên người hắn thiêu đốt vô tận h ỏ a diễm ngăn cản kiếm khí tập kích thầm nghĩ đại trận này chết tử tế đáng sợ đáng t i ế c kỳ môn n ộ n giáp thuật ta không bằng khương tử n h à cái kia tất h phu không phá được đại trận này m à quân sớm đem cựu dương dịch mạch pháp tồi đến rồi cực hạn lan lộn thân che kín h ắ c khí l i ề u mạng chống cự lại kiếm khí đâm tới trong lòng không khỏi có chút hối hận vừa nay nếu như không đứng chủ cầu bên này là tốt rồi mà nam sở hậu cùng tình nhi nhưng là bi phẫn cần chết bởi vì vừa nay trong trước mắt ngạc phá thiên đã bị kiếm khí xoắn thành mạnh vỡ tình nhi yêu tha thiết ngạc phá thiên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 chỉ có thiên mẫu thánh cơ chịu công kích là ít nhất nàng nhìn thấy tiếu niên tự tiếu phi tiếu nhìn mình ám thị nói người này ngày hôm nay thành hôn nhưng như vậy đắm đối u nhìn ta quả nhiên nam nhân đều là bạc tình bạc tình gì đó nam nhân thiên hạ đều có thể g i ế t nếu như tiếu niên biết nàng suy nghĩ trong lòng sợ là một cái lao máu liền phun ra ngoài tiếu niên đối với nàng hạ thủ lưu tình bởi vì nàng là h u y ệ n nhi mẹ đẻ thiên đế truyền nhân ở thế giới này là một điển hình rút điệu vô tình s ợ k h á c h người hắn nói thiên mẫu thánh cơ cùng h u y n cơ đều là hắn kiếp trước phi tử cùng hai người có một đoạn tình duyên chưa xong ở hai người vì hắn sinh ra hai cái con gái sau khi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 bên trong chiến trường hồn tế ti gọi về vô số yêu hồn hộ trì chính mình bên người ngưng ra đến không hết khối băng bảo vệ chính mình hắn đối với đại tế ti nói sư h u n h người này người trận pháp quá mạnh nếu như không t r ư ớ c tiên diện trừ trận pháp này chỉ là trận pháp này cũng đủ để đem chúng ta mệt chết đại tế ti trên người c u ố n đầy liệt diễm thỉnh thoảng có ánh chớp l o n g lánh hắn truyền âm nói hắn này tầng ngoài trận pháp diễn chu thiên tinh thần chi biến hóa vô cùng tầng bên trong trận pháp hấp thu cựu thiên cựu địa thiên địa nguyên khí cùng tiên thiên càn khôn công tiên kinh địa chấn cực kỳ tương tự muôn pha trận pháp chỉ có từ căn nguyên vào tay bắt đầu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 vốn là coi như những người này chết hết hắn cũng không đáng kể thế nhưng nếu như không có những người này coi như hắn sở hữu thiên hạ cũng không chắc chắn thắng nổi tiếu niên h bị đại thiên ma phụ thể sau khi hắn đối với tiếu niên h lúc trước xem thường sự thù hận của chính mình đã càng ngày càng sâu đến rồi muốn trừ chi mà yên tâm mức độ nhìn thấy trụ vương xuất hiện đại tế ti cùng hồn tế ti liều mạng rung động mình p h á t khí không biết khiến cho một cái gì t h ủ pháp tuy rằng lúc này chính là đang lúc hoàng hôn nhưng trên trời đột nhiên chòm sao l o n g lánh ánh sao càng là có thể thấy rõ ràng những k i ế ánh sao hạ xuống tiếu nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận vận hành lại vớ ngữ lên tiểu nhiên trăm hơi hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới những người này lại có dùng loại thủ đoạn này phá hết mình trăm vạn phi tiên kiếm trận hắn không khỏi sơ một cái cằm của chính mình trân ý tư còn có chút thủ đoạn đây chính là thiên ý đối với ta thay đổi thế giới vận hành khởi động phòng ngự cơ chế sao lần này muốn bỏ thêm chút sức lực lúc này huyện nhi bọn họ đã chạy tới thấy tiểu nhiên dĩ kinh rết sạch rồi những kia cao thủ nhất lưu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 thân a t ừ a cao ta ta ta hai ta. nhận, ngươi làm một thế khó gặp cao thủ, ta không ngươi. Nhưng chỉ bằng ngươi một người đã nghĩ một mình đấu chúng ta mười người, cơn YN này cũng không thế khó thủ, chỉ tránh khỏi quá. Ta hai cái sư đệ, chết đi cho h gặp gỡ Giết mười sư cái đi làm một một một t kịp đã đấu đệ, quá. công báo hỏa khí vừa lên đến lập tức chiến ý bộc phát hai tay đẻ xuống đất điệu hỏa chân hỏa dị hỏa ba loại thần diệu hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa đưa hắn vây quanh sau đó hắn nhún người nhảy lên cái kêu mảnh biển lửa hóa thành một con dòng lửa giữ nganh mũ r u ố gầm thét lên hướng về thiếu n i ê n phóng đi đây chính là hắn tam hỏa quy nguyên công khương tử nha nhìn thấy thân công báo này một đòn toàn lực một đen một t r ắ n g âm dương mặt sắc mặt trở nên càng mạnh hơn khó coi hắn cùng với thân công báo đều là thiên đế song hệ thần công lạc thư hệ môn nhân chỉ là giao tình không hề nhìn thấy thân công báo đòn đánh này hắn mới biết thân công báo thực lực đã vượt xa chính mình có khả năng tưởng tượng cực hạn mình có thể thắng hắn sợ chỉ có kỳ môn đ ộ n giáp mà một y ê u tử cũng là c a o mày một kích này thực lực chí ít có thể cùng hắn thiên kinh địa c h ấ n đệ tam bốn kích cùng s á n h vai chính mình muốn thắng thân công báo e sợ muốn sử dụng thiên kinh địa trấn đệ ngũ kích mới có thể toàn thắng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 kiếm khí trào thành một vùng biển một mênh mông, đem thành trào tất vùng c ả mọi n g ư ờ i t o ơ n g sáu n vào trăm ba mươi n g ba hai chết một trốn một cầm mặc dù có mấy người từ lúc triều ca chỉ thấy quá thiếu niên chân nguyên sự hùng hậu nhưng bây giờ chính mắt thấy được chính là cái kia mấy cái người trong cuộc cũng đồng d ạ n g lại dọa giật mình nhìn thấy và tự mình đối mặt tuyệt đối là hai khái niệm bọn họ rốt cuộc cảm nhận được nguyên thủy thiên ma lúc trước cảm thụ thân công báo chỉ cảm thấy thiếu niên kiếm khí như nào như nước thủy triều dâng t à o cực kỳ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 một con rồng một con v ư ợ n g một băng nổi giận trong nháy mắt chiến long trời lở đất văn g toàn phi vũ biển lửa n g ậ p trời thân công báo vọt tới trước nhất nhưng trong đó thực lực mạnh nhất nhưng là trụ vương cùng yêu soái hai người này bị đại thiên ma thiên yêu t à n hồn cụ thể ra hỏa trụ vương phía sau một to lớn đại thiên ma hình ảnh hiện hiện h á miệng hút vào liền đem trước người kiếm khí nuốt trừng hầu như không còn sau đó hắn quắt lên một tiếng lớn vô số kim sắc đa o tua lấy mở ở phách địa tư thế liên miên bất tuyệt chém về phía tiểu niên nhưng ở đây một đạo hát quan từ vô tờ ân ở kiếm khí bên trong t u n ra hóa thành một trôi màu đen hậu bối đao vậy ra trên không trung một huyền diệu khó hiểu đường v ò n g c u n g càng lấy một đao tâm ý tờ ân lờ c h n t đếm m ã i không hết đại thiên ma kim đao thua hát đạo công chúa chi báo thủ tìm yêu thiên yêu thấy đại thiên ma đều lấy như vậy tư thái ra tay toàn lực tuy rằng nó cùng đại thiên ma không đội trời c h u n g nhưng đang đối mặt đồng nhất cái cường địch thời gian nhưng là có thể hợp tác thiên yêu tàn hồn cũng hiển hóa ra thiên yêu bóng m ở đ ế n m ã i không hết âm hồn phóng lên trời hóa thành một đạo l o n g quyển từng cái từng cái âm hồn điên cồn vặt vẹo têu khóc âm thanh lọt vào h a i khiến người ta sinh ra vô cùng chi hạo ảnh nhưng vào lúc này sóng lớn bên trong tuân ra một điểm Bàn tay lớn tay m ở ra, kim quang kim v tiếng trên bàn tay h ệ miệng n lượn quanh linh sơn, vô số kim cương,、la、hán, bồ Tát đứng liên trên đài, miệng tụng kinh phận, nở sen vàng, thiên ra truy. la hoa mây mù kim mặt loạn đài, i số vô bồ tắt đất t Ở tiếng tụng kinh bên trong những k i ê u phản g phất đến tới địa ngục tiếng quỷ khóc từ từ ảm đạm từng cái từng cái á c quỷ mặt hiện lên an tường nụ cười suýt chút nữa thoát ra thiên yêu k h ô n g chế thiên yêu bóng mở mặt hiện lên cười gần lần trước ta liền quá đạo này lẽ nào lần này ta còn sẽ chúng chiêu sao yêu xoáy trên người tôn g i vô tận yêu khí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 đại tế ti điên cùng điều động huyết diễm thần công đem phúc vũ kiếm khí bốc hơi lên h ò a tan sau đó một điểm đỏ như máu từ phúc vũ kiếm trong biển mẹ ra hóa thành một đạo dử t ậ n huyết thần tử cùng đại tế ti huyết diễm dây dưa mà ma quân bị một đạo liên tục biến ảo ra các loại hình thái thiên sơn kho vũ khí cho quân lấy hắn lấy cựu dương dịch bạch pháp lấy bất biến ứng và biến mấy người bọn hắn đều bị quân lấy chỉ có hồn tế ti thiên mẫu thánh cơ lôi điện môn môn chủ tình n h i cùng nam sở hậu ngạ x u vũ một đường thế như trẻ che vọt thẳng đến tiếu nhiên trước mặt nói thì dài dòng nhưng thực những này chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xả phen này biến hóa nhìn ra huyện nhi mấy người hoa mắt thần cách kinh hồn bạc vĩa bọn họ chưa từng có nghĩ đến thế giới sẽ xuất hiện chiến đấu như vậy tiếu nhiên mỗi một đạo võ k ỹ đều tương đương với một độc lập cao thủ t u y ệ thế t chẳng trách không sợ còn chiến chỉ là thiên mẫu thánh cơ mấy cái bước tiến để cho bọn họ tâm ư u như đốt đều có chút không nhịn được nghĩ tính toán ra tay chỉ có một y ê u tử ánh mắt thanh minh thầm nghĩ hồn tế ti tì, tình nhi nam sở hậu ba người này thực lực yếu kém sợ là thiếu tiền bối c ô ý hành động trước tiên tiễn vũ dực chỉ có thiên mẫu kia thánh cơ thực lực phi phạm chẳng lẽ là t i ế u tiền bối phân tâm nhiều lắm có điều để sót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 bao bọc con ngươi nhi nhanh chóng nhanh chóng thối lui mặc cho kiếm khí làm sao cắn giết chỉ có thể đem cái tia điện tức lôi long cắn á t không cách nào đưa nàng đánh giết tiếu nhiên cũng không truy kích bởi vì hắn mục tiêu cuối cùng là thiên mẫu thanh cơ thiên mẫu thanh cơ ở thanh liên phá khí quyết bên dưới tốc độ chỉ có bình thời một phần ba chân khí vận tốc quay cũng là chỉ có bình thời một phần ba nhưng nàng vẫn là biểu hiện ra thế giới này đệ nhất nữ tính cao thủ thực lực chân khí hóa thành một điều hỏa d i ễ m vượng hoàng chính là tuyệt kỹ của nàng hòa p ư ợ n g luân hồi hỏa diễn vượng hoàng hai cánh vừa thu lại đưa nàng bao ở trong đó nhưng thanh liên phá khí quyết kiếm khí mục tiêu chủ yếu chính là nàng.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 nếu như tiếu niên trúng rồi ông trời của nàng tiên tiêu hồn pháp nàng tuyệt đối có thể trở mình nhưng cũng vào lúc này tiếu niên nhẹ bung ô tay tinh hoàng kiếm tự động bay ra điểm vào thiên mẫu thánh cơ ngực chân nguyên vào cơ thể nàng thiên tiên tiêu hồn pháp còn không có cơ hội phát động liền mất đi tất cả khí lực bị tiếu niên nắm ở trong tay vừa đối mặt hai chết một trốn một cầm trong đó còn bao gồm thiên mẫu thánh cơ như vậy tuyệt thế v õ giả tiếu niên biểu hiện ra đủ để khinh thường đương thời thực lực chương 634 t ă n t cực hôn g u y ê n chương sáu t ă n t cực hôn g u y ê n chùa vương gắt gao nhìn tiếu niên Có điều vừa đối vừa m ặ theo t ờ i gian, liền chi cái giới thiên Tiếu Nhiên giữ. phương ngay cũng cao thanh bọn tốn phần nhân này nhất nữ tính cao thủ thiên mâu thánh cũng bị tiếu nhiên bắt họ thất Thậm chí thể thủ h một mâu t cơ là cả có số. đệ trụ vương t i ế u nhiên chân khí lượng thậm chí không mạnh bằng bọn họ lấy một đ ị c h chúng phân ra đích thực khí càng là kém xa bọn họ nhưng t i ế u nhiên chân khí chi linh động ra sức chi xảo diệu một phần chân khí có thể làm bảy tám phân lai xứ thêm nữa chiến thuật xuất chúng đại chu thiên tinh đấu đại trận tuy rằng bị nẹt nhưng dị lực vẫn đối với bọn họ có ảnh hưởng tất cả những thứ này tất cả mới có thể thực hiện này kỳ tích vậy chiến công đại thiên ma đối với trụ vương giận g ữ nói có thể nộ vậy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 thiên, thiên y ê địa nguyên khí rung động không nớt tiên vực tại đây đáng sợ rung động bên trong có như ngọn nến trước gió chủ vương thực lực đã đạt đến một người của thế giới này không cách nào tưởng tượng mức độ chủ vương cởi như như nói tử vi đế tinh lực lượng gia chỉ ta thân các đợi đế hồn lực lượng gia chỉ ta thân ma thiên yêu thiên lực lượng gia chỉ ta thân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 tinh lực tiếp thu còn có thân công báo mấy người chân khí phối hợp thanh liên phá khí quyết phong tỏa không gian dẫn dắt chân khí khí huyết chế tạo ảo ảnh khí t r à n g hoàn toàn sử dụng mọi người lúc trước liền bị tiếu niên h thanh liên phá khí quyết công kích một lần lần này đã có kinh nghiệm thân công báo đại tế tia ý chí k i ê n định ảo ảnh rất khó đối với bọn họ hữu hiệu mà thiên yêu cũng chuyên về chế tạo ảo ảnh đối với tiếu niên h ảo ảnh sức đề kháng cũng là cực kỳ c ứ n g hãn mà tôn công đ ư c sâu võ giả ý chí đồng dạng kiến định từ không hoài nghi mình mà tình nhi vừa nãy khoảng cách gần đối mặt quá tiếu niên thanh liên phá khí quyết đã có chút chống c chỉ có ma quân công lực của hắn tuy cao nhưng bị trụ vương nhốt mấy chục năm ý c h í đã có điểm xa suốt hơn nữa lúc trước đối với tiểu niên h lập trường cũng có chút đung đưa càng từng bên trong quá ạt k ỳ thiên tiên pháp có di chứng về sau càng trực tiếp bị tiểu niên h kéo vào trong ảo cảnh trong giây lát này dao động tiểu niên h phát hiện những người khác cũng phát hiện nhưng bọn họ phản ứng không có nắm giữ thái thiên vị thiên tâm ý thức tiểu niên h nhanh tiểu niên h thân hình nói lên tinh hoàng kiếm thẳng chọn ma quân khi thế dẫn dắt bên d ư ớ i ma quân thân thể bản năng phạt kích cựu âm dịch mạch pháp tồi đến tập cùng kinh mạch dung hợp vì là trở nên cực kỳ tráng kiện cứng cỏi một đòn bên giới dĩ nhi tay hắn như là biến thành một di động p h á o đài nổ ra một đạo như h ắ t thái dương h ắ t cầu nhưng chỉ là nháy mắt trần trờ cũng đã được rồi tiếu niên tinh hoàng trên thân kiếm phóng ra một t ử nhất h u y ễ n hai vòng nguyện hình kiếm khí xuyên thấu ma quân thân thể hung hăng chém ở đại tế ti trên người trực tiếp chém nát trái tim của hắn kẻ địch chiêu thức chân khí càng mạnh đối với tử h u y ễ n song n g u y ệ n kiếm hư thực chuyển hóa làm lòng càng lớn vì lẽ đó vừa nãy bọn họ chân khí ngưng làm một thể thời gian tiếu niên mới không có dùng tử n u y ễ n song nguyễn kiếm đại või cũng trong lúc đó tiếu niên tay trái ấn ở nơi này hắc cầu bên đại đàn hồi hướng về phía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 nhưng đại tế ti vẫn như c ũ chưa chết hán ngoại trừ võ công còn tinh thông các loại vu thuật bây giờ nhìn lại những ngày vu thuật còn thật là có chút ghê gớm chủ vương trong đầu vang lên đại tế ti thanh âm đại vương lao thần đã vô lực lại làm bạn đại vương q u ả n g t r ư ờ n g tử vi đế tinh hôm nay mạnh dị tưởng h lượng đến mức dị tưởng h cẩn thận vật cực tất phản tiếu nhiên liền khiến hai đòn siêu phẩm võ học thân hình hơi có vương hữu đã bị thân công ba bốn người khí thế c u â n lấy mất đi lúc trước cấp tốc hòa diễm nhận nguyện hào quang sấm xét chi long ngàn vạn yêu hồn đều đánh về t i ế u n h i n mà đại tế ti toàn thân nổ tung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 xa xăm chống trải không biết độ sâu bao dung vật vật nhu l i ế u người chính là như trong gió nhu l i ế u lấy yếu trói bột mạnh hóa kính x ú c lực phản chế một thân giữa dòng người như với giữa dòng ngàn cân treo sợi tóc bắt buộc phải làm cũng kính đả thương đ ị thủ ở dung hợp bộ phận bất không âm dương ấn sau khi sức phòng ngự tăng nhiều mấy người này công kích tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng, cũng không tập hợp thành một luồng bị thiếu niên tìm tới tranh l ệ n h thời gian không gian kém từng cái hóa giải phân tán mà lúc này một to lớn ma ảnh đã xuất hiện sau l ư n g thiếu niên chính là trụ vương hắn tay trái ngự sử vừa tích lũy đế hồn lực lượng sử dụng hoàng cực thiên m a đao Tay tinh phải ngự ự xử đế l c l ư ợ n g s ử dụng t ử vi thiên t ma r u nguyên y chân diễn h ó a thành mươi ấ y cái hình dòng kinh hình khí, h dòng ớ n g về ế u nhiên điên cùng tập m à đến. Trưng 635, xương án g cùng chu bất phong cùng bất chu phong, phong tiếu nhiên vừa tuy rằng lấy chống đỡ thiên ba kiếm tiếp nhận mọi người công kích nhưng mấy người thực lực đều tương đương cường đặc biệt đại tế ti lấy thân hoa kiếm xuất lực đã đạt đến thiên nguyên năm tầng thiếu nhiên nhìn như tiếp được cung dùng nhưng toàn thân khí huyết cũng là rời sông lấp biển giống như vậy chân nguyên linh tính được lấy rung động liền tương tự với phổ thông đầu bị đụng phải choán vắng đầu đối mặt trụ vương đem hết toàn lực một đòn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 vốn là có tự mình đối địch khả năng đại thiên ma bóng mở điên cùng teo to lại là ngày đó đế lao nhi thiên kiếm thần công lúc trước như không phải ông già kia nhiều người ta làm sao có khả năng thua bởi hắn thiên ma chuyển nhân phá cho ta a trụ vương cùng tinh hoàng kiếm trong nháy mắt đánh nhau đấu mấy trăm kích đánh cho thiên địa chấn động tiên h vực đùng đ ư a không ngớt m a thiếu nhiên bản thể nhưng là đem tốc độ tiêu đến mức tận cùng xông về vừa bị ma tôn bay đi hắn lấy tay làm đao chém ra một đao một con cả người hỏa diễm ba trần kim ô hướng về ma tôn bay đi miệm nói ma tôn vo công hối tinh hoa của nhật nguyệt mà thành không biết có thể không đỡ lấy ta chiêu thức này kim ố c h ả m ma tôn đ i ê n cuồng hét lên một tiếng càng dám xem thường cho ta nhận ta ma quang hắn tay trái tay phải cùng thi dĩ nhiên đánh vỡ ngày thường hạn chế đồng thời sử dụng ma quang t ầ n g thứ sáu ma quang nguyễn vô cực cùng với ma quang t ầ n g thứ bảy ma quang nhật vô cực trong lòng hắn mừng như đ i ê n nếu như hắn có thể đem này hai thức họa làm một thể hắn liền có thể sáng chế ma quang t ầ n g thứ tám liền cứ gọi ma quang nhật n g u y ệ n vô cực được rồi nhưng không nghĩ ba chân kim ố hai cánh dương ra từ hai đạo ma quang trên xe qua bất kể là tụ nhật quang mã thành ma quang nhật vô cực v ẫ n là thải nguyễn quang mã thành ma quang nguyễn vô cử, cũng giống như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 Phương này mười này đại sau đó tiểu nhiên đánh bay song a u khi h trưởng vung ra tay trái một tia chấp chi long kích tiếu nhiên tấn công tới yêu soái h i ế u thủ kiếm chỉ điểm đánh về phía thân công báo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 hai cái hoàn toàn đối lập đ ổ vật va chạm ở va chạm trong nháy mắt từ quan g minh kiếm bên trong nhảy ra một vòng lặn về tây thái dương chính là kim quan g tông siêu phẩm võ kỹ hoàng hôn văn ca dấu kiếm thức hay là đang phổ thông trạng thái đem siêu phẩm võ kỹ vận dụng trong đó thay đổi trước đây không lâu tiểu nhiên vẫn đúng là không làm được chương 636, t h i ê n ma công chương 636, t h i ê n ma công đại quan g minh kiếm cái kia tinh khiết nóng rực ánh kiếm rơi xuống thiên yêu vô tận c r i âm hồn trên những cái âm hồn điên cuồng kêu trên dường như thái dương dưới g i sương trong nháy mắt bị bốc hơi lên hầu như không còn yêu xoáy sắc mặt cũng thay đổi vốn là không có màu máu mặt mũi đã thanh đến như quỷ như thế lúc trước tiếu niên h trưởng trung phật quốc cũng đã khắc chế hắn yêu khí âm hồn hiện tại này đại quang minh kiếm quả thực chính là ghim hắn thiên yêu đồ thần pháp mà sáng tạo ra như thế hơn nữa tiếu niên h giấu kiếm thức nham hiểm thực điểm để hắn còn muốn đồng thời đối mặt hoàng hôn văn ca thân công báo thấy tiếu niên h không nhìn chính mình chuyên tấn công yêu xoáy một người vốn là muốn vây n g m y cứu triệu công kích tiếu niên h thế nhưng là phát hiện tiếu niên h này hai chiêu không phải chuyện nhỏ yêu xoáy khả năng không tiết được hắn cũng không phải là cùng yêu xoáy tốt bao nhiêu gia tình mà là hiện tại phe mình chỉ có nếu như yêu xoáy lại bị tiếu nhiên đánh ngã chủ vương bị tinh hoàng kiếm quân lấy chính mình độc lập đối mặt tiếu nhiên lành ít giữ nhiều hắn không sợ chết thế nhưng sợ không hề giá trị chết ở tiếu nhiên trên tay của vì lẽ đó hắn đem tam hỏa quy nguyên công tồi đến rồi cực hạn không có công kích tiếu xong là đem hỏa diễm hóa thành một đạo l ư ỡ i lửa hướng về hoàng hôn vãn ca vong đi ầm ầm ầm đại quan g minh kiếm cùng yêu xoáy thấp phối hay bất chu phong va vào nhau giữa bầu trời phán g p h ấ t xuất hiện một vầng mặt trời nóng rực không chịu nổi coi như cách một đại chu thiên tinh đấu đại trượt h i ê n vực những kia hồ nước cũng bắt đầu trực tiếp hết thẻ trong tiên vực người đều l i ề u mạng điều động đích thực khí h ỗ t h ể m ớ i năng lực bảo đảm không bị thương đại quang minh kiếm đánh tan thấp phối hay bất trù phòng thiên yêu tàn hồn kêu lên một tiếng biến mất không còn tăm hơi nhưng là nó đem hết toàn lực che ở yêu x o á i thiên yêu đồ thần pháp chỉ có này một chuyên nhân nếu như yêu x o á i chết rồi không biết bao nhiêu nhân d u y ê n tế hội mới có thể lại có một tu hành thiên yêu đồ thần pháp người tồn tại nó lại muốn ngưng tụ tàn hồn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian vì lẽ đó nó mới chịu bảo vệ yêu x o á i yêu soái thoát được một mạng nhưng này nóng rực mà quang minh kiếm khí nhưng có không ít đánh vào trong cơ thể hắn tan g ã trong cơ thể hắn hấp thu âm hồn, yêu khí.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 hoàng hôn v ã n ca là kim quan g tông ngũ đại siêu phẩm võ kỹ bên trong mạnh nhất một thước những tia nắng còn sót lại của mặt trời c h i ề u biểu thị quang minh kết thúc bóng tối đến là kim quan g tông ngũ đại siêu phẩm võ kỹ bên trong đặc thù nhất một thước làm cái kia xóa sạch tà dương hạ xuống thời khắc sẽ đem kẻ địch hết thạy tất cả kéo vào vô biên trong bóng tối tu hành đến thần minh cảnh đây cũng là đặc biệt nhằm vào bất diệt thần tính võ kỹ e ít đó rơi dụng đầy sao đang lúc này trụ vương rốt cục không nhị nổi hắn cứng rắn được tinh hoàng kiếm một đòn võ tới yêu xoái cùng thân công báo trước một móng đem thần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 nhưng luôn có thể lợi dụng các loại đặc thù sở kỳ hiệu vừa vặn chỗ tốt chiến thuật để cho bọn họ không phát huy ra toàn bộ thực lực lấy một đ ị c h mười đánh tới bộ dáng này chủ vương một phương thực đã là đại bại thua thiệt thòi thú chi tiên vực bên trong còn c ó một cái một y ê u tử nếu như hắn đánh bạc mạng già sử dụng thiên kinh địa chấn chí ít có thể lại đánh chết một người tuy là chủ vương không nữa nguyện thừa nhận trận chiến này hắn cũng đã thua hắn lạnh lùng nhìn t i ế u niên điểm như nói rất tốt tiên vực tri chủ hôm nay là ta thua một làm khác trong tâm k ả m không gian quên trụ vương kỳ thực cũng là một có thể, thể khớt người ở nguyên thủy t i ê n ma dưới áp chế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 hắn muốn gặp gỡ những người này tuy rằng đây chỉ là cảnh như thế giới mà t i ế u nhiên hư tướng tổng còn kém điểm thời cơ hắn vẫn cho rằng hoặc là chính mình thấy do không đủ hơn nữa hắn xuyên qua điểm nếu như phải đem u y ệ n nhi mang đi cũng dư không nhiều vì lẽ đó t i ế u nhiên quyết định khởi hành dưới một thế giới tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới có người nói tiên kiếm kỳ hiệp chuyện có rất nhiều bộ nhưng t i ế u nhiên bản thân chỉ là sơ lược chơi bừa tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một game mà thôi chỉ là nhớ tới lý tiêu giao triệu linh nhi còn có bái nguyện vì lẽ đó lại thêm một phần thăm dò thế giới là thú mà thiên mẫu thánh cơ tuy rằng không nỡ viện nhi thế giới nhưng à y đang h n có gà cho lúc ờ i giải t h này nữ hoa thanh âm ở tiểu h nhiên trong đầu văng lên dị vực khách mời ngươi phải đi sao tiểu nhiên tâm không khỏi mâu đang ngược hồi vị đại nhân này vật vào lúc này tìm đến trên sẽ có chuyện gì nữ hoa nhẹ dọn cười nói không cần lo lắng dị vực khách mời ta không có ác ý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 chính là khoáng vật chất đi thủy mục chi khí đường cung an bu min các loại đường sao nhật nguyệt chi hoa chẳng lẽ còn là sự q u a n hợp nói như vậy lên người thân thể kỳ thực rất đơn giản à có đ i ề u bạch khởi ba dê đ ó n g dấu còn có hiện tại nữ hoa như vậy ngưng tụ phân thân là dựa theo bản gốc sáng tạo vật chủ cùng đ ô n g dưng sáng tạo một vật chủ là hai khái niệm nhưng t i ế u niên tin tưởng đ ô n g dưng sáng tạo một vật chủng đối với nữ hoa cũng không toàn quá khó khăn nữ hoa nói ta giúp ngươi trước tiên cố hóa không gian này đường n ố i đi nói xong xong rỗi tay một cái có vô tận ánh sáng lộ ra tiểu niên tham lam nhìn tất cả những thứ này một lát sau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 Hắn cũng biết thứ này khoảng chỉ ở thiên nguyên cảnh hữu dụ, đến rồi thần lực cánh thần minh cảnh, thì không phải là dựa vào thời gian có thể đi ra ngoài. Đánh một không coi là bao nhiêu thích hợp dụ, này có chút tương tự với chơi hảo, nhiều tốn rất dễ dàng là có thể thăng cấp, nếu như hảo, thì không phải là hoa vấn đề thời cũng này trừng nguyên dụng, đến trồng gian trồng ngoài. dụng, nay tương người tốn dàng nếu lên mãn muốn tiến vấn lực có coi có có cấp, cấp game, biết bao bộ rồi đi với mới tới lại gian. một tỷ tự một rất là vào là là là ra ở dựa dễ đề sau đó tiểu nhiên mang theo huyền nhi về tới thái cổ đại lục đến rồi thái cổ đại lục những người khác cảm giác được sự tồn tại của hắn tiểu nhiên đem huyền nhi giới thiệu một lần đối với phu quân hơ tỉnh đ ộ c cô phượng mấy người cũng còn có thể tiếp thu dù sao các nàng vị trí niên kỳ đại nam nhân tam thê tứ thiếp thực sự là tương đương bình thường thạch thanh t u y ệ n đối với tiểu nhiên nói phu quân ta nghĩ đi thế giới kia tu hành tiểu nhiên vuốt tóc của nàng nói nếu như không tới thiên nguyên bách năm lóe lên l i ề n q u a thư giãn g ì n h nói ta minh bạch đại ca ý của ngươi n h ư n h ấ t ý tu luyện cũng không thành thật là lãng phí thời gian nhưng ta có lòng tin đ ộ c cô phượng cũng nói bằng vào chúng ta thực lực bây giờ nếu như trong tông có việc chúng ta chỉ là gánh nặng ta không thích cảm giác như vậy thương tú tuần cũng nói ta cũng không thích t i ế u nhiên suy nghĩ một chút nói cái kia lấy hai mươi năm thời hạn nếu như bên kia hai mươi năm không cách nào đột phá thiên nguyên cái kia nhất định phải trở về ngoại trừ các nàng ở ngoài có mấy người muốn đi thiên tử c h u y ể n kỳ thế giới tiềm tu tất cả mọi người nghĩ đến chu triều tới xem một chút vì lẽ đó một nửa người đều đi theo tiểu nhiên đến rồi t i ê n vực một nửa kia ở lại nơi đó giữ nhà lần sau mở ra đường nối thời gian đổi một nhóm khác người được rồi phản chính đường hầm không gian vừa mở sẽ không hạn nhân số khi bọn họ biến mất sau khi thương lam vực phía đông già la lâu lan đại trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra này vẫn sóng thật sẽ giấu lại biến mất rồi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 duy khâu trọng h y bị t i ế u k i ể m nói nữ hoa nương nương tiểu đ ệ trước đây nhưng là ở nương nương m i ế u trải qua hương ngài vẫn còn trẻ như vậy ta nhưng là có chút g i a rồi từ từ lăng không khỏi ra gà đều lùi b ắ t đi chỉ lo nữ hoa nương nương một phen mặt đem khâu trọng cho bu phải biết người xưa kể lại c h ủ vương chính là ở nữ hoa m i ế u trước viết một bài tiểu hoàng thơ liền ngay cả quốc gia đều làm mất đi nhưng không nghĩ nữ hoa không để ý lắm chỉ là lắc đầu cười nói cái miệng này không biết lừa bao nhiêu tiểu cô nương đáng tiếc ta không bị hư hỏa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 t i ế u nhiên trận tròn mắt thầm nói ta có thể cùng lao ra ngài so với sao nếu như mình không thể hút nhiếp phương này chi nguyên khí vậy bây giờ chứa đ ự n g nguyên khí dùng hết sẽ không có gặp phải có việc còn làm sao cùng người đánh nhau a hắn linh thức tìm tòi phát hiện may là chính mình vẫn có thể hút nhiếp trong đó mấy bên trong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đang lúc này t i ế u nhiên nghe được trẻ con khóc nỉ non trẻ con khí tức quá yếu t i ế u nhiên vừa tuy có nhận biết nhưng đem quên hiện tại linh thức tìm kiếm mới phát hiện cái k i a một vứt tại tuyết địa đứa trẻ bị vứt bỏ tiến nhiên vỗ trán một cái thực sự là những người này làm sao làm người ba mẹ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 nguy hiểm thật suýt chút nữa bị phát hiện cương đại gần như với đạo là thế giới này thiên đế sao tiểu nhiên quay đầu hướng nữ hoa nói n ư ơ n g n ư ơ n g ta quyết định tu h dưỡng đứa nhỏ này thật đáng yêu sao nhất định yêu thích chết nàng ngươi nói tên gọi là gì thật đâu nữ hoa ánh mắt của rơi vào này trẻ con trên này trẻ con hiển nhiên cùng gốc kia không biết mấy vạn g i ả m đại thụ cùng đại thụ bên trên thần nữ có quan hệ có điều nhìn thấy tiểu nhiên như vậy yêu thích đứa trẻ này nàng muốn còn chưa phải nói cho hắn biết được rồi nữ hoa nạn n ặ n trẻ con mặt mũi cười nói tất nhiên là ở tuyết trung nhìn thấy liền cứ gọi tuyết chuyển biến tốt ngươi đến đây có cái gì đặc biệt chuyện sao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 vừa trong thời gian ngắn cùng cái k i a cô gái bí ẩ núi lờ ấp tờ hắn cảm thấy so với năm đó cùng cây cỏ đ ồ n g đại chiến mấy ngàn thứ còn muốn tiêu hao tinh lực đây là một chỗ h u ám không gian trên trời rắt đỏ tươi máu mắt ma nguyệt bầu trời lạnh như biển giống như núi á m vân thỉnh thoảng có bóng tối chấp giật ở trong tầng mây tàn phá mặt đất kéo dài vài dặm đâu đâu cũng có cao vút trong mây núi lửa khó gặp thực vật trải rộng đại địa hồ nước dòng sông bên trong chạy xuôi l à như nước thép bình thường lửa nóng dung nham chung q u n h đều phiêu đãng màu tím ma khí nơi này chính là k i u u ma giới người này vị trí vì là ki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 có điều chỉ là pháp khí trên ký sinh chúng tôi tiểu nhiên miệng một hồi t r ư ơ n g đến như là có thể nuốt dưới một cái trứng gà ở đại nhân vật trong mắt thục sơn là bộ dáng này sao hỏi hắn phía dưới thế giới là cái gì thế giới nữ hoa nói nơi đó quanh năm không gặp ánh mặt trời đâu đâu cũng có núi lửa cùng dày nặng t ầ n g mây hoàn cảnh sinh tồn hết sức gian khổ án bọn họ thuyết pháp là ma giới đi thì ra là như vậy tiểu nhiên sờ sờ cằm của chính mình nữ hoa mang chính mình tới nơi này chẳng lẽ là muốn nhận t h ụ sơn món pháp khí này nữ o a không có nhiều lời mang theo tiểu n h i n hướng về t h ụ sơn hướng đông bắc bay đi xem tới đó có một to lớn thiên thai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 nhưng chỉ cần t i ế u nhiên ở nàng liền có thể tới lui tự nhiên nghe được nữ hoa nói như vậy t i ế u nhiên an tâm có vị đại nhân này vật bà bọc ở thế giới này sợ là cũng không nhiều l ắ m nguy hiểm nữ hoa hướng về nữ hoa pho tượng đi đến dừng ở pho tượng này đến nửa ngày mới khe khẽ lắc đầu một cái sau đó tố vươn tay ra đặt tại nữ hoa pho tượng trước cái kia ngọc thạch bên trên mặc nhưng bất động t i ế u nhiên nhìn một hồi đột nhiên trong đầu linh quang l ó e lên nhìn này ba cái pho tượng trước cung phụng ba cái vật thầm nghĩ lẽ nào này ba cái chính là p h ụ hy kiếm nữ hoa thạch thần nông đình thượng cổ tam hoàng thần khí nương n ư ơ n a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 Các người là ai? nữ g ư ơ i hai nhu lắp nhu t h nói g nhỏ như n đốc. một tử thừa huyên một c á tựa hồ đang nữ h o a trước mặt nàng rất đồng ý thản lộ tâm tư của chính mình lại như hướng về mẫu thân nũng nịu hải tử như thế nữ h o a đi tới lấy tay ở tử huyên trước mặt một chào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 c tiến nhiên, bước bước nhiên hai người chỉ cảm thấy một trận thiên trong m ạ n toàn đến bọn họ phục hồi tinh thần lại thời gian phát hiện mình nằm ở một kỳ quái vị trí nơi này chung quanh đều là màu tím đầm thực vật mặt đất dựng thẳng rất nhiều màu tím tinh thạch hai người liếp nhau một cái đồng thời nói lúc này nơi nào sau đó bọn họ phát hiện đối thủ đều là một mặt che đại dạng tiến nhiên nói ta là lần đầu tiên tới này ta cái gì cũng không biết ta thử huynh đánh ra chung quanh sau đó nói nơi này hình như là h u y ễ n minh giới những năm trước đây côn lôn quỳnh hoa phái khuynh ba đ ờ i tâm huyết luyện thành nam thư hi hỏa hai thanh tiên kiếm lấy tiên kiếm vong trói buộc h u y ễ n minh giới như toàn phi thăng tiên liên giới kết quả bị cựu t i ê n huyền nữ đánh rơi phẳng trần t i ế u nhiên nhìn bộ dáng của nàng nhớ tới nữ hoa thái độ đối với tử huyên còn có thủy linh châu đột nhiên trong đầu linh quang nói lên ngươi, ngươi là nữ hoa hậu nhân tiên kiếm thế giới là có nữ hoa hậu nhân tồn tại chí ít coi như tiểu nhiên đối với tiên kiếm thế giới lại vô tri cũng biết triệu linh nhi chính là nữ hoa hậu nhân t ử huyên cũng là hơi thay đổi sắc mặt ngươi làm sao sẽ biết tiếu nhiên cười ha ha, đoán,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 một đạo như xà vẫy bóng mở liền đánh về phía tiểu nhiên tiểu nhiên tuy rằng ôm tuyết thấy nhưng phản ứng vẫn là nhanh vô cùng một tay chỉ tay nhưng cũng có một luồng ánh kiếm chém ra nay xà bóng mở tuy rằng làm như không có thực thể nhưng đồng d ạ n g bị ánh kiếm cắn á t tử huyên lạnh rên một tiếng vốn là chỉ là muốn dùng động xà sâu độc tồi miên của ngươi nhưng ngươi càng có thực lực như thế như vậy đ ừ n g trách ta hạ thủ không lưu t ì n h nữ hoa hậu nhân đều có nhân gian trí cao linh lực thế nhưng tử huyên lấy thủy linh châu tu hành nội đan cầm cố linh lực của chính mình thực lực có thể phát huy ra một nửa liền gần đủ rồi thấy tiểu nhiên thực lực khó lường nàng cũng không còn lưu thủ dự định Tiếu chương h n sáu trăm bốn mươi hai yêu giới c h i chủ liễu m n Ly Chương ê u giới chi chủ, liễu ly i ễ u Mộng l t ử h u y ê n đang muốn ra tay thời gian đột nhiên trong rừng chui ra hai con hữu kỳ quái giá thú hình dáng giống là hôi ma hồ ly nhưng sau lưng có hai đôi hồng nhạc cánh mà lỗ hai nơi cũng giống như là một đôi hồng nhạc cánh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 cái t i ê hai con mậu mô tinh đỏ s n g mắt thấy hai người một luồng lăng lịch s á t ý hướng về hai người kéo tới người nhân tộc nói các người các người là làm sao tiến vào huyễn minh giới huyễn minh giới mậu mô hai lần cùng côn lôn quỳnh hoa phái đại chiến lần thứ nhất đại chiến tuy rằng giết chết quỳnh hoa phái trưởng giáo thế nhưng huyễn minh giới lục đại linh tướng nhưng là chết ở cái k i a một trận đại chiến bên trong mà lần thứ hai đại chiến ngâm cùng tự đại huyền tiêu mặc dù đang vân thiên sông khuyên bỏ qua huyễn minh giới nhưng yêu tướng về tà cũng chết ở huyền tiêu tây thiện ú vết thương cũ tái phát cũng đã chết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 ở đi thuộc sơn trên đường t i ế u niên mua một đại d ụ n g sữa bỏ chứa ở mình không gian chứa đồ bên trong nhìn t i ế u niên phảng phất một siêu cấp mãi ba như thế cho hải tử bú sữa trong thế giới này người nơi đó gặp n ã i b ì n h tử huyên khuôn mặt đỏ lên gắt một cái hai cái mậu mô một hồi rơi vào mậu bức trạng thái sau đó hai cái mậu mô hóa thành hình người ngoại hình cùng nhân loại gần như chỉ là trong tay mọc ra đầy lợi trào một người trong đó mậu mô giọng tâm hận nói ngươi đây là đang lường gạt chúng ta sao đi chết đi cho ta nhân tộc nói xong hắn hướng về tiểu niên bay tới còn trên không trung thời gian đột nhiên chia ra làm sáu lợi trả lõe hẳn quan hướng về tiểu niên đâm tới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 biết kiếm kiếm khí kiếm cương kiếm hồn ngự kiếm kiếm tâm thiên kiếm thiên kiếm kiếm thần tiểu nhiên vừa nay cái k i a m ộ t đạo kiếm khí chỉ là tiện tay mà phát nhưng kiếm khí như là thật bạn có ánh sáng hoa hơn nữa linh tính mười phần đã đạt đến kiếm tức là ta ta tức là kiếm có kiếm có ta vô ngã không có kiếm cảnh giới ít nhất là thiên kiếm cấp độ coi như bây giờ thục sơn trường môn cũng bất quá là cảnh giới như vậy có điều đối mặt như vậy t i ế u nhiên tử huyên vẫn như cũ có năm chắc thắng lợi nhưng vừa tiểu n h i n một ngón kết nhưng lại lần nữa lật đổ tử huyên đối với hắn đánh giá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 t ử huyên không nghĩ tới tiểu n h i ê n cao như vậy tu vi lại tốt như vậy nói chuyện chính mình cũng không thể không nhấc tay x i n thể lúc này liễu mậu ly nói vậy ta đây sẽ đưa hai vị đi ra ngoài đi tiểu n h i ê n lập tức khoát tay nói ngược lại ta đều phát ra thể ta xem nơi này cảnh sắc rất đẹp rất muốn nhiều nhìn một chút ta liễu mậu ly s ư n g sở nàng không phải am hiểu từ chối người khác người hơn nữa nếu như r ứ t bỏ huyễn minh giới c h i chủ thân phận nàng vẫn tương đối thích cùng nhân loại trung đụng dù sao nàng là ở nhân giới lớn lên hơn nữa tôi muốn b ả n thân cũng là l o ạ i người nàng suy nghĩ một chút nếu như tiểu nhân ở lại chỗ này chương t g sáu trăm bốn mươi ba tên ta bàn cổ chương sáu trăm bốn mươi ba tên ta bàn cổ liễu mộng ly mặc dù là chỗ này yêu giới tri chủ nhưng là từ nhỏ do dân tộc mưa lớn mấy vị bạn tri kỷ bạn tốt đều là nhân tộc cho nên mới phải chấp thuận tiểu nhiên ở lại huyễn minh giới mà thủy linh châu hiện tại ở tiểu nhiên trên tay tử huyên tử cũng chắc là sẽ không rời đi một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong tiếu nhiên ôm tuyết thấy ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất quan sát đến ven đường tử thủy tinh không khỏi lắc đầu thở dài rời hạ lại đâu đâu cũng có lộ thiên nguyên thạch khoáng thảo nào trước tử huyên nói lúc trước cái kia quỳnh hoa phái sẽ tìm tới những này mậu mô thay đổi ta cũng muốn c ấ p à. c à n h cây lấp lóe hai cái bóng đen từ trên trời giáng xuống nhằm phía tiếu nhiên nhưng vẫn còn ở giữa không trùng hai người đột nhiên khí huyết n ị lưu tay chân mất khống chế dầm một tiếng suất rơi vào tiếu nhiên chân của một bên tiếu nhiên lắc đầu than thở mậu phong túc ta đã s lại quá mười ngàn năm cũng không gần được người của ta mẫu thu tu thành hình người là một cô gái dài đến xinh đẹp đáng yêu nhìn chính là một m ư ờ i một mười hai tuổi lỗ gì chỉ là hai cái lỗ hai vẫn như cũ như là phấn hưởng cánh nàng nằm trên mặt đất nắm chặt n ắ m đông nói đáng ghét ta n g ư ơ i n g ư ờ i xấu này nếu như không cần loại này tà thuật mẫu thu không cần nói lời này à mặc kệ tà thuật tiên thuật đều tốt có thể thắng được kẻ định chính là tốt phong túc là một tuổi tác s ấ p xỉ mầm chính h ắ n đột nhiên lấy đầu xúc nói tiếu nhiên đại nhân dạy ta loại này tà thuật đi ta nhất định phải học được cái này sau đó đánh bại ngươi a tiểu n h i n không khỏi lau một hồi mồ hôi lạnh trên trán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 nhưng là tử huyên đột nhiên hiện thân nàng đem tuyết thấy một cái ôm vào trong ngực lạnh lùng đối với t i ế u nhiên nói t i ế u nhiên đem ta thủy linh châu trả lại cho ta t i ế u nhiên thực sự là lấy làm kinh hãi hắn v ừ a là cảm thấy tử huyên khi tức nàng sẽ ẩn hình không có gì nhưng nàng sẽ đoạt đi tuyết thấy nhưng là t i ế u nhiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra t i ế u nhiên kinh ngạc nói ngươi ngươi lại sẽ làm như vậy sự bắt cóc một đứa con ít t i ế u nhiên là không nghĩ tới nữ hoa hậu nhân lại sẽ làm ra chuyện như vậy tử huyên ôm tuyết thấy ôn n u vỗ nhẹ phía sau lưng nàng sau đó nói thủy linh châu cho ta không phải vậy ngươi đừng hòng gặp lại được tuyết thấy tiểu nhiên hơi nhúng mày đột nhiên n ở nụ cười ta hiểu được ngươi là tìm được rồi làm sao đi ra ngoài u y ễ n minh giới phương pháp đúng không tiểu nhiên là không tin tử h u y ề n sẽ làm bị thương hại tuyết thấy nàng như vậy uy hiếp chính mình sợ sẽ làm u ố n dẫn tuyết thấy đi thẳng một mạch tuy rằng tử h u y ề n cũng có thể nói là hết thể nữ hoa hậu nhân bên trong tối có tâm cơ một nhưng bản tính còn là thiện lương có thể làm được trình độ như thế này sợ đã là cực hạ n tử h u y ề n cũng không trả lời tiểu nhiên ngự a khi đã có chút uy nghiêm đáng sợ một lần cuối cùng thủy linh châu cho ta nàng âm thanh còn chưa kết thúc tiểu n h i n dĩ kinh xuất hiện ở bên cạnh nàng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 t ử huyên càng không khỏi nước mắt chảy xuống bất luận t ử huyên động thủ cũng tốt dùng kế cũng được tiếu nhiên đều có thể thông d ra đường nối nhưng nàng này vừa khóc lại làm cho tiếu nhiên không khỏi có chút nhẹ dạng hắn than thở thôi vật này vốn là của ngươi ta dùng một quãng thời gian liền trả lại cho ngươi đi nữ hoa nói với tiếu nhiên quá này thủy linh châu bên trong có thể được nhòm ngó thần tộc tiên sinh bí mật tiếu nhiên chuẩn bị nghiên cứu một chút liền trả lại t ử huyên dù sao đây vốn chính là t ử huyên gì đó hắn cho rằng người luôn luôn cũng có thể mình lựa chọn con đường của chính mình nếu như tự huyên mình chọn đường coi như là con đường chết đó cũng là sự tự do của nàng coi như nữ hoa cũng không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 muốn xông ra đến sau tầm mắt sau trung tiểu xông đến nàng lần thứ hai tập trung vào nhiên, n g ra của hai thứ tập tiểu tử, vào ưu ơ i cũng là, m a mau, mau trở nên mạnh mẽ một điểm. ta yếu U trở thể tới nên cũng ngươi ngươi như vẫn chỉ đi, đây, đi giúp giờ có bây là ám thế giới không có thứ gì tiểu nhân mất đi thời gian không gian khái niệm không biết qua bao lâu hắn đột nhiên nghe được một tiếng hơi yếu thở dốc quyền này đến không hề có thứ gì u ám không trung đột nhiên xuất hiện ngàn vạn quan điểm đâu đâu cũng có nổ dung trời những điểm sáng k i ê u hóa thành các loại quan sát kia sáng hướng về bốn phương tám hướng bay vụn đem này u ám thế giới rọi sáng sau đó một âm thanh lớn ở trong không gian văn vọng tên ta bản cổ vũ trụ thời gian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 lên cấp thiên nguyên bốn tầng tiếu niên thân thể cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa nhưng linh lực trí ít mạnh hơn trước hai lần sức chiến đấu lần thứ hai tăng vọt cảm giác thân thể của chính mình giống như d ị sắt giống như vậy tiếu niên hoạt động một chút thân thể toàn thân khớp xương đùng đùng kêu vang hắn nghi ngờ nói ta đây là bế quan đã bao lâu cảm giác thật đói lúc này cửa phòng của hắn đ ẩ y ra một phấn điêu ngọc trác tiểu h ả i t ử r i ê u r i ê u bãi bãi đi vào nàng nhìn thấy tiểu niên rõ ràng bị sợ hết hồn nhưng vẫn như cũ nại thanh mại khi kêu lên ba ba ba ba tiếu niên ngờ, ngờ nhìn ra tiểu hai này là tuyết t h ấ không khỏi giật này cả mình đều sẽ nói sẽ đi bộ Ta đ ba ba, vừa, tức giận vừa buồn cười, có lúc n quan bế đó bao một thanh em vẫn nộ chuyển đến thả ra cái tay bẩn của người người cái người xấu cách tuyết thấy xa một chút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 t i ế u nhiên sờ s ờ cảm xem ra cô nàng này thực sự là mị lực giá trị m ã t điểm ta hiện tại cũng không nhịn được đối với nàng rất có hào cảm không biết chỉ là nàng là như thế này vẫn là tất cả nữ hoa hậu nhân đều là như thế này lam ảnh lấp lóe liễu Ngọc ly xuất hiện ở đây nhìn tiểu nhiên nhẹ giọng nói chúc mừng tiểu nhiên công tử xuất quan thần công tiến nhanh lần này là đi rồi c ầ u vận còn nhờ vào Ngọc ly yêu chủ địa phương phong thủy được tiểu nhiên vớt cảm nói lần này đôi ta phụ nữ q u o á y dậy một lúc lâu bây giờ là thời điểm lý khai nghe nói như thế liễu mậu ly vi hơi kinh ngạc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 Tuy t rằng sau n h đó nữ chỉ thiên hư cảnh, tới tầng nguyên tướng nhưng hoa nhưng nhìn giới ra thái cổ thế cổ đối o đ với tiểu y cảm, cảm Thủy nhiên nói ta muốn đi quỷ giới một lần ngươi phải cùng ta đồng thời sao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 mà khi đối với hắn nhớ nhung từ từ biến mất thì nên ảo giác cũng sắp biến mất vì lẽ đó nếu như tiếu huynh không muốn tuyết thấy đã quên ngươi cũng sắp chút trở về đi quỷ giới trung tâm vũ đô thứ tự ngay ngắn kỷ luật nghiêm minh nhưng ở hậu thổ quản hạt ở ngoài nhưng là một mảnh đất man hoang q u ỷ hôn nhược n ụ c cường thực tự thành lập thế lực ba ngày một tiểu đánh mười ngày một đại đánh đại tiểu quỷ vương nhiều vô số kể quỷ giới ngoại trừ vong linh ở ngoài còn có nguyên sinh với minh thổ chỗ sâu sinh vật mạnh mẽ theo hậu thổ đồng thời đến quỷ giới quản lý bên này thần linh cùng với bị thiên đế giam cầm ở đây thần tủ ngoài ra quỷ giới là không có người sống Bởi vì n g sống ư ờ i n hoa ả y v à quỷ g i ớ phân thân tất nhiên là không cần phải nói vì lẽ đó hai người đều là lấy thân thể trạng thái tiến vào quý giới lần này nữ hoa phân thân cũng còn tốt nhưng thiếu nhiên thân thể vừa xuất hiện ở quý giới Coi những ư h tia mạnh mẽ có độ cao trí tuệ mánh quỷ xem tiểu nhiên đáng sợ như vậy lập tức tan tác như chim ông nữ hoa lắc đầu nói tiếp tục như vậy không phải biện pháp quá gây cho người chú ý nhớ tới ngươi lấy được hồn thiên bảo giám sao t ầ n thứ chín huyết không thương nữ hoa chỉ điểm tiếu niên h làm sao tu hành huyết không thương nghịch chuyển huyết không thương tâm pháp đem hơi thở sự sống hoàn toàn chuyển hóa thành không phải sinh mạng khí tức lần này những kia vong linh âm hồn liền không tìm bọn họ để gây sự chỉ khi bọn họ là c ư ờ n g thi một đường hai người một đường chạy như bay nữ hoa tâm tình tốt tự cũng tốt đem hồn thiên bảo giám từ đầu tới đuôi cho tiếu niên h chỉ điểm một phen còn từ sự chỉ điểm của nàng tiếu niên h thiên yêu đồ thần pháp cùng thiên ma công tiếu niên h lúc trước chỉ là sẽ ba môn công pháp nhưng chiếm được nữ hoa chỉ điểm sau khi đối với này ba môn công pháp nhận thức đại lớn đến một hoàn toàn mới mức độ bọn họ không biết đi rồi bao lâu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 ngược lại là ngươi tu vi thiên yêu đồ thần pháp cùng thiên ma công ở nơi này trái lại như cá g ặ p nước ngươi không cần lo lắng quá mức ngược lại ta cho ngươi đến cũng không phải muốn ngươi hỗ trợ lấy nhau nghe được nữ hoa nói như vậy thiếu nhiên an tâm nàng mang chính mình đến quá nửa là vì đem chính mình làm một cửa tệ lẹ hoặc để đến dùng nếu như vậy nàng nhất định sẽ bảo vệ chính mình nữ hoa vô vô thiếu nhiên kiên không cần suy nghĩ nhiều nếu như có thể nhìn thấy luân hồi b ả n nhất định là đối với ngươi có nhiều c h ỗ t ố t nói xong hai người liền vào thành chương sáu trăm bốn mươi sáu quỷ giới tri luật một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 t i ế u nhiên hơi hơi sốt sắng sợ bị nhận ra vì lẽ đó nghịch vận huyết không thương tâm pháp tiêu di đi sinh linh khí thức đem hết t h ể chân nguyên đều yên tĩnh lại chỉ đem thiên yêu đồ thần pháp điều động cũng không có thiếu vong linh ở bên người bay lượn nhìn quỷ khí âm trầm nếu như lên t v không cần giới thiệu đều biết là ngàn năm mánh quỷ đi ra t i ế u nhiên đem vật cầm trong tay quỷ dẫn đưa cho quỷ kê bình dù là quỷ kê b i n h tu vi bất phàm kiến thức rộng rãi cũng bị tiểu nhiên giật mình ám thị nói yêu ghét một con mánh quỷ nhất định là một con quỷ vương hoặc là có thể là cương thi vương không biết cắn nuốt bao nhiêu quỷ hồn mới có tu vi như thế chỉ là nhìn chỉ sợ quỷ hồn trong lúc đó nhược nhục cường thực đó là không thể bình thường hơn được trải qua vài lần sau khi cắn n u ố t sẽ xuất hiện một quỷ vương cấp bậc máy quỷ nói quỷ vương nhiều như cậu cũng không quá đáng một con quỷ vương còn không dọa được này h u đô quỷ tốt dù sao hắn theo đội đi vắt diệt t r ô i qua quỷ vương cũng có ba vị mấy nhưng thiên yêu đồ thần pháp khí tức là quỷ hồn v o n g linh thiên địch để nó nhìn thấy tiểu nhiên lại như giống như chuột thấy mèo có loại phát ra từ đáy lòng hoảng sợ nó đem quỷ dẫn trả lại tiểu nhiên thì tay đều không khỏi đang đánh run hai người tiến vào thành tiểu n h i n sờ sờ cằm của chính mình đối với nữ o a nói nương nương ta có phải là làm có chút qua nữ ho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 lệ lưới treo cổ quỷ ở một bên biểu diễn đầu lưới thắt s i ế c còn có mặt mũi sắc trắng bệnh ma nữ ở thanh lâu mời trào chuyện làm ăn tất cả hết thể đều đều cùng nhân gian thành trì không khác biệt gì hai người đi tới đi tới trên đường quỷ chúng liền mất đi phía trước khí tức càng thêm ấm lãnh đáng sợ nhưng những n à y âm khí đối với thiên yêu đồ thần pháp tới nói là vật đại bồ hai người lại chuyển vào một lối đi đột nhiên hai cái quỷ sai cầm trong tay quỷ đao c h ắ n trước mặt hai người địa phủ t r o n g địa dội danh quỷ không được xung loạn nữ hoa hai mắt có hào quỷ sai lập tức đứng gây ra bất động phản vất không nhìn thấy hai người bình thường mặc cho hai người xuyên qua bọn họ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 hai người tự mình uống rượu t á n gẫu một người trong đó trên người có từng mảnh từng mảnh thần quang l ớ p lóe thân cao cao trên người mặc chiến giáp hắn thật giống uống nhiều rồi không khỏi mắng địa phương q u ỷ quái này ngẩn ngơ chính là ngàn nhiều năm không cách nào rút lấy thần thụ linh lực còn muốn đối kháng âm khi cùng này quái đạn sức hút thật không là thần nên trôi qua tháng này g nhưng nguyên lai、like、bọn họ là theo hậu thổ đồng thời chấn áp quỷ giới thành lập r u đô thần linh tên còn lại vóc dáng hơi hải trên mặt cũng có đạo đạo thần văn hắn ở một hơi rượu ai bảo ngươi đắc tội rồi người lao tử cũng không phải là uống rượu say nói rồi vài câu tân thần tộc nói xấu đã bị phiến tới đây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 c b c h cốt hoa h sen đổi ư ớ n g l ò n sáu trăm i bốn n h m n ơ i bảy quỷ giới n tri loạn hai chương sáu trăm bốn mươi bảy quỷ giới tri loạn hai cái kê ông lao tóc đỏ mở hai mắt ra hai mắt của hắn như cùng một cái biển máu nhưng cũng bình tĩnh tự nhiên không có một chút sọc lớn hắn nhìn nữ hoa sau đó nhìn tiểu nhiên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 ông lão kia liền bình tóc ĩ n trong miệng nhẹ nhàng phun ra chữ, luân hồi bản. Ngươi thật sự thật là to gan, chẳng lẽ không biết thiên đế đối với luân hồi bản là nhất định muốn lấy được sao? nữ hoa lạnh nhạt n h chữ, hồi thật thật hồi hoa lại, là lẽ là lấy biết đối với to ra sao ba được sự đế i ta ũ n giống、vậy. Ông g vậy. láo tóc đỏ lấy xem người điên vẻ mặt nhìn nữ hoa thật hồi lâu mới nói n g ư ơ i hoặc là vị kia hoặc là không phải nhưng coi như n g ư ơ i là muốn cùng tiên h đế tranh luân hồi b ả n cũng chỉ là không biết tự lượng sức mình nữ hoa lắc đầu nói ta bây giờ không phải là muốn cùng hắn tranh ta chỉ là kéo dài hắn có thể điều khiển luân hồi bàn thời gian ông lão tóc đỏ chầm tư một lát rốt cuộc nói có thể thử một lần nữ hoa nhẹ nhàng nở nụ cười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 dù sao đây là thế giới này thiên đế tân thủ hạ chính là cơm chế mà nữ hoa chỉ là một phân thân cũng không biết qua bao lâu cái kia ông lao tóc đỏ đột nhiên một tiếng quát lớn mi tâm bay ra hai thanh kiếm đến một thanh như máu tươi lúc ra một thanh như bạch cốt điêu cặp kia kiếm nhảy c ỡ n hoan hô làm như đang vì mấy vạn năm sau giành lấy chính mình mà h ư phấn chúng nó ở ông lao tóc đỏ trên người xiềng xích xoắn một cái cái kia xiềng xích ở nữ hoa phân thân ông lao tóc đỏ bản thân cùng với này hai thanh trường kiếm giác công bên dưới rốt cục bị cắn nát cái kia như máu tươi vậy trường kiếm đột nhiên hóa thành một điều huyết hạ từ nơi này địa ngục nơi sâu xa phóng lên trời một ở trận nổ vang nổ vang bên trong đem u đô thành liên đối gần phân nửa quỷ giới đều chia ra làm hai minh thổ dường như cấp m ộ ư ơ i địa chấn bình thường chấn động vô số quỷ hồn minh thổ đất sinh linh đều cho rằng quỷ giới tận thế đến rồi tiếu nhiên nhìn thấy đạo này huyết hạ không khỏi thần vì đó chỉ h ắ n đột nhiên muốn từ bản thân xem qua này huyết hạ máu này xông là cùng cái k i a luân hồi bàn đồng thời tiên sinh dường như cái này ông lão tóc đỏ chính là với cái k i a trong huyết hà tiên sinh cái thứ nhất sinh linh cái tia luân hồi bàn là do nguyên thủy nhất cửa c ơ lực lượng mã thành máu này xông nhưng là nguyên thủy nhất ấu h ế lực lượng mã thành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 c tiểu nhân nhiên. Nhiên hư c tướng t r lập tức chấn động hắn lập tức liền biết hai thứ này là có thể luyện hóa vào hư tướng quỵ kia giới hình chiếu bên trong thế giới nhanh như vậy liền có thể tìm tới hai cái hư tướng cần thiên tài địa bạo quả nhiên là dựa lương đại thụ thật h ọ n gió tiểu n h i ê n tay của tại nơi nước sông cùng khí sám bên trên phất quà lập tức đem thu vào mình không gian chứa đồ có thể thu lấy hoàng thuyền âm khí cùng huyết hà chân thủy gì đó thú vị huyết hà lao tổ khẽ ồ lên một tiếng sau khi cũng không để ý tới nữa tiếu nhiên quát to hôm nay liền giết cái thoải mái đưa ta quỷ giới diện mạo thật sự chúng binh sĩ theo ta xông lên giết huyết hà lao tổ ngồi ở vương tọa bên trên nhất phi trùng thiên những k i a t ù phạm đều theo sát phía sau liền ngay cả những k i a bị giam thần tộc cũng theo bọn họ đồng thời xung phong U trong đô thành U đ ô đại thống lĩnh hậu thổ chính nhìn chăm chú vào phía dưới nhìn q u giới chỗ sâu lân hồi bản bản thân nàng chỉ là thiên đế một con cờ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 Quỷ đạo c h ú nhưng g c í n những này từ thần giới phái xuống thần linh, cái gì thập điện riêng hình, cũng chỉ là hậu thổ ở giới bên trong trọn h phái thập chỉ hậu thổ là là loại là giới gì giới g từ cái quỷ ở sự ờ i c ò đối đỡ với coi vật vậy, huyết hà lao tổ nhân vật như vậy, chỉ có thể h tổ là lao bịa đỡ đạn. n n ư có lúc này nữ hoa nhưng xuất hiện ở trước mặt của nàng hậu thổ hơi cả kinh ngươi chẳng lẽ là không đúng ngươi không phải là ngươi thả ra huyết hà l a o tổ có điều chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn cản ta sao nữ hoa chỉ là một phân thân muốn một mình đấu thiên đế đại tướng đắc lực còn có thể hứa lợi dụng luân hồi bàn lực lượng hậu thổ thật là lực có chưa đãi nhưng lúc này thư không nứt ra trọng lâu cùng quỷ viêm ũ t h n a nữ xuất hiện, xuất ba người đao e m mặt hậu thổ vây ở trong đó. Hậu thổ khó lập trong tức trở vây vẻ ở coi, nên nàng đó. lãnh i thiên đế sở dĩ không tiêu diệt ma giới, viêm lầm, lâu ma thể. Trọng không không hắn không cũng đế đ sở dĩ ba a máu xuất hiện ở trong tay lạnh n đạt nói lúc trước ta t h ú tộc sở dĩ sẽ rơi vào ma giới trở thành ma tộc nguyên nhân chính là thần tộc đối với thần nồng cựu tuyển phân phối không quân mà bây giờ thiên đế dĩ nhiên n h ư toàn nắm giữ luân hồi bản đem thiên địa vạn vật phát triển nhét vào một tay trong lúc đó việc này bất công vô luận như thế nào ta cũng muốn ngăn cản Bây giờ U-Đô c ă nhưng bản là k ô n nắm luân bản, căn luân bản phán đoán một sinh linh làm sao chuyển thế, sẽ đầu đến chủng tộc gì, thập điện riêng chính g giữ gì, có cách chỉ có cứ tộc hồi thể hồi thế, thập một làm mà bởi tới. luật là là quy đầu để vậy sao sẽ nếu như thiên đế hoàn toàn nắm giữ luân hồi bản có sinh linh chết rồi luân hồi đều ở đây thiên đế trong một ý nghĩ vậy liền quá mức đáng sợ nâng cái cực đoan ví dụ chỉ từ thần nông cựu tuyển việc liền có thể thấy được phục hy tuy là thiên đế nhưng tuyệt đối không làm được công chính công bằng hắn chỉ cần hơi hơi động giới niệm đem dân tộc quỷ hồn toàn bộ luân hồi vì là tẩu thú loài chim trăm năm bên trong dân tộc sẽ diệt tuyệt ma g i i vốn là không bị luân hồi bản không chế chết thì chết